Chương 462, vì cái gì không quỷ? Chương 462, vì cái gì không quỹ. Tiểu Hưng đệ, người tới đây cái địa phương, công liên tiếp hơi đều không làm sao. Không hiểu quy củ, đây chính là rất khó đạt tới mục đích. Lôi mẽ một mặt mộng bức mà nhìn xem Tô Ninh. Những người khác nghe vậy, cũng là kinh ngạc quăng tới ánh mắt khó hiểu. Phản Phất nhìn một cái mới ra đời tiểu thí hài một dạng đáp lại đồng tình ánh mắt. Lôi Mễ vô vỗ Tô Ninh bả vai ai. Tính toán, đều là thua thiệt qua vậy ta liền miễn phí nói cho ngươi quy củ của nơi này đi. Kỳ hỉ. Người bình thường cũng sẽ không nói với ngươi những này. Quý nhân. Lôi tổng một bộ quý nhân dáng vẻ, Tô Ninh có thể cảm giác được, nếu như là người bình thường gặp được Lôi tổng, lấy Lôi tổng loại này nhiệt tình tính cách, xác thực có thể xưng là quý nhân. Tô Ninh cười cười vậy liền đa tạ Lôi tổng. Không tạ ơn. Lôi tổng khoát khoát tay nơi này quy cụ thứ nhất, đó chính là, thấp giọng thì thầm. Lôi tổng hạ giọng, bởi vì nơi này chủ nhân không thích nhất bị người quét rộn, cho nên nếu có người quấy nhiễu bọn hắn, vậy coi như chịu lấy lao tội không chỉ có thể có thể sợ cầu sự tình không cách nào hoàn thành, còn muốn nhận trừng phạt. Cho nên, quy củ thứ nhất nhất định phải án Tôn Ninh gật gật đầu an tĩnh, sắc thực rất bình thường, dù sao ai cũng không muốn bị quấy rầy có phải hay không. Lôi tổng tán đồng nói đối với, bình thường có giao tình quen biết đến hẹn ta gặp mặt, ta cũng sợ bị quấy rầy, bởi vì ta thời gian vốn là có hạn, nếu như chỉ là chào hỏi, có chút lãnh đạm khách nhân, lộ ra rất trang, thế nhưng là nếu như ta cùng bọn hắn đối đãi một chút thời gian, lại xác thực không có cái kia tài nguyên. Lôi tổng cũng cho là quy củ này thật hợp lý. Dù sao người ta tại cuộc sống này được thật tốt người vì mình việc tư hơi một tí quấy rầy người ta, là không tốt lắm quy củ thứ hai, đó chính là gặp được người ở bên trong, vô luận là ai đều nhất định muốn quỷ xuống nên đón. Phốc phốc ba. Tô Ninh một mặt kinh ngạc, trực tiếp nổ một ngụm. Không phải, Quỷ nên đón ba. Hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lôi tổng người đó là cái gì biểu lộ. Không mật ý. Dù sao đối phương thân phận không tầm thường, thói quen liền tốt. Người liền muốn muốn, người tương đương với tại quỷ lạy thần tiên liền tốt. Có khác gáp lực trong lòng, nếu không sở cầu sự tình có thể sẽ ngâm nước nóng, thậm chí còn có thể sẽ bị cải lên không tôn trọng tiên nhân cái mũ, cho nên, vô luận tại ngoại giới ngươi là ai, đều được muốn buông xuống thân phận. Nếu không, Lôi tổng không có nhiều lời đây là ai quy định. Tô Ninh không hiểu ai quy định. Đương nhiên là trong vườn rau xanh chủ nhân, chẳng lẽ là ta hả? Vườn rau xanh chủ nhân có làm qua quy định này sao? Tô Ninh nhớ lại nhất định là đã làm. Lôi tổng lời thề son sắt. Tô Ninh há to miệng. Làm qua cái rắm. Ta lúc nào quy định loại này hiếm thấy đồ vật. Không nói chuyện đến miệng bên cạnh, Tô Ninh vẫn là không có giải thích quy củ thứ ba. Không thể nhìn thẳng tiên nhân. Quy củ thứ tư, nhìn thấy người ở bên trong. Nhất định nhất định, nhất định không cần thảo luận bọn hắn, nếu không có thể sẽ bị đem đầu lưỡi. Tô Ninh đều kinh hãi. Hắn coi là khả năng liền mấy cái quy củ hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là lôi tổng thao thao bất tuyệt nói hơn 100 cái quý cũ. Vừa mới bắt đầu vẫn rất có lo logic, phía sau thậm chí nhiều hơn rất nhiều hiếm thấy lý do. Thì Như, không cho phép bất luận kẻ nào hướng về phía trong vườn rau xanh động và cười, không cho phép khóc, không cho phép nói đen chữ, không cho phép nói quỷ. Loạn thất bắt ảo, Tô Ninh đều nghe ngậm. Bên cạnh quân Luân tiên tử cũng là một mặt ngậm quyển mà nhìn xem. Không phải, vườn rau này biến thành dạng này, bọn hắn ở thời điểm còn không có loại này tiểu đệ, nhớ lấy không cần chạm đến trong vườn rau xanh cấm kỵ, nếu không sẽ đại nạn lâm đầu. Đến lúc đó, ngay cả thần tiên đều cứu không được ngươi." Tô Ninh gật gật đầu, những lời Lôi tổng nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Không cần không cần, trợ giúp lẫn nhau mà thôi." Lôi tổng khoát tay, "Đúng rồi, ngươi tới nơi này, sợ cầu chuyện gì?" Hắn hỏi thăm Tô Ninh mục đích. Bất quá nghi nghĩ. quan sát một chút Tô Ninh cùng Côn Lôn tiên tử, lại phối hợp nói ân, "Nhìn bộ dáng của các ngươi, là đến thay người cầu y, sẽ không phải là vì vị cô nương này đi?" Khẳng định là. Tô Ninh qua loa cười cười, cái kia Lôi tổng lại cần làm chuyện gì? Ta thôi, ta chính là muốn." Lôi tổng vừa mới nghĩ nói chuyện Đương nhiên. Trời nắng một tiếng sét đùng đoảng. Vườn rau xanh có rầm rập lôi minh vang lên. Ngay sau đó, tương đạo dị thường mơ hơi. phảng phất một đóa đại đạo chi hoa, muốn tại vườn rau xanh nở rộ. Lôi Tổng giận mình, chính trọng không gì xảy được, xùy xụt, im lặng. Vườn rau xanh chủ nhân muốn đi ra, không thể chủ quan. Nhớ kỹ, ta vừa rồi dạy các người quý củ. Lôi Tổng nghiêm túc dặn dò một câu, vội vàng gần phía trước đi. Người chung quanh nhìn thấy vườn rau xanh xuất hiện dị tượng, từng cái xuống lại đi qua, kính sợ nhìn xem. Người ta tập lập đem đường đều chặn lại. Bọn hắn rất kích động đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến vườn rau xanh có người đi ra. Một chút xếp tại trước mặt đại lão, đều kích động đến sắp giơ chân. Không lo được người chung quanh, trong miệng nói lẩm bẩm đi qua. Tô ninh cùng Côn Lôn tiên tử hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía trước. Ngay sau đó ẩm ẩm. một đạo nổ vang. Vườn rau xanh mở ra. Bên trong nô ra một cái đầu phủ phù phù phù Cái đầu kia nô ra đến, người chung quanh bịch bịch quỳ đầy đất tham viếng tiên nhân. Không nghĩ tới lại là Thần Long tiên nhân, quá tốt rồi. Chăm nghe không bằng được thấy. Thần Long đại nhân uy vũ. Tô Linh muốn, không phải đây cũng quá thệ thùng ạ, luồn túm đi. Lời kia này, trang diện này, thật rất bệnh tâm thần tốt A Tôn Ninh cảm thấy 10 phần mất mặt, đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào rất tốt. Bình thân, cái đầu kia là một cái đầu rồng đầu, vô cùng uy nghiêm, hay là một viên hắc long đầu. Hắn ở trên cao nhìn xuống, Phàm Phất nhìn xem một kiến hồi ân. Ánh mắt của hắn đột nhiên quét tới, thấy được côn lôn tiên tử. Người này, giống như người kia. Thế giới này cũng có ảnh hình người côn lôn tiên tử. Không đối, người này, vì sao không quỷ ta? Muốn chết. Chương 463. Không muốn sống nữa chương 463. Không muốn súng nữa, ngươi là người phương nào, vì sao không quỷ? Hắc Long thỏ đầu ra, diện mục giữ tợn, giống như từ địa ngục rũi ra đầu. Cực kỳ khủng bố đôi mắt kia, phản phất muốn đem Côn Lôn tiên tử xem đấu. Tô Ninh bị Côn Lôn tiên tử che khuất thân thể, nhất thời cũng không thể thấy rõ các ngươi nhưng biết, đây là khinh ngữ ba. Hắc Long gào thét khinh nhẫn thần linh, đã có đường đến chỗ chết. Hắn cảm giác câu nói này rất có bức cách gần nhất Hắc Long say mê phim hoạt hình, có một bộ gọi là Hải Thần nhớ phim hoạt hình, bên trong nhân vật chính Hải Thần Đường Tam Liên luôn yêu thích nói như vậy. Hắc Long cảm giác rất như bức, liền thường thường đem lời này treo ở bên miệng quanh. Hắc Long lời nói, chấn động nhiệt trường. Vô số người hoảng sợ nhìn qua Côn Lôn tiên tử cùng Tô Ninh đắc tội vườn rau xanh xinh linh, đây chính là sẽ rất thảm. Sở cầu sự tình tuyệt đối ngâm nước nóng không nói, khả năng sẽ còn đưa tới họa sát thân đây là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, khủng bố đến toàn bộ quốc gia ban giám đốc đều không thể làm gì địa phương. Nhất là Lôi Mễ. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tô Ninh cùng Côn Lôn tiên tử. Hai người này, làm sao như vậy không thượng đạo? bối rối, giật giật Tô Ninh ống hiệu hắn kẻ thức thời mới là tuệ Nhân chớ chọc giận vườn giao xanh tồn tại đây là đang lo lắng Tô Ninh. Tô Ninh lại cười cười, Côn Lôn tiên tử cũng cười cười, hoàn toàn không thèm để ý Hắc Long đầu ý hiếp. Hắc Long đầu tức giận, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người lại không cho chính mình mặt mũi, lập tức lửa giận ngút trời ba, ngươi còn dám cười? Chết chắc. Hắc Long đối với Côn Lôn tiên tử gào thét khinh nhẫn thần linh, tội không thể tha. Hắn cái này một gào thét, để người ở chỗ này căm như hến, run lẩy bẩy. Những người khác nhìn qua Tô Ninh cùng Côn Lôn tiên tử đều đồng tình ánh mắt. Hai người kia Chết chắc đắc tội vườn rau xanh sinh linh, ở thế giới này tất cả đều là sống không nội nữa. Tô Ninh rất bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình gặp được như thế máu chó sự tình. Khá lắm, chính mình không ở nhà. Những đồ chơi này, phách lối như vậy. Như thế, không tôn trọng người sao? Tô Ninh tính cách cũng không phải là dạng này, hắn từ trước tới giờ không muốn tận lực dè pha người khác, sau đó nâng lên chính mình. Cái này quá khó nhịn. Trong lòng của hắn, nhưng thật ra là không vui hừ hừ. Bọn đen này thu, thật đúng là chó không đổi được đức. Cức. Mắt chó coi thường người khác hay là như thế không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên. Tiên trưởng đại nhân không tại mấy ngày, nó liền phản thiên. Cậu vật, Tô Ninh trên người tiểu nhân thì thào nhỏ nhẹ các ngươi vườn rau xanh, chính là làm như vậy sự tình. Côn Luân tiên tử thản nhiên nói chúng ta thế nào làm việc, đến phiên ngươi nói này nói kia. Hắc Long đạo đắc tội ta vườn rau xanh, ngươi đừng nghĩ sống. Chúng ta chính là làm như vậy sự tình không phục cũng không có cách nào. Hát Long cao ngạo nâng lên đầu ngươi. Không phục? Bản tọa liền có thể giáo huấn các ngươi. Giáo huấn chúng ta? Côn tiên tử cười lạnh. Nàng gặp Tô Ninh không có ngăn cản, liền biết Tô Ninh muốn nhìn một chút Hắc Long đến cùng có bao nhiêu phách lối, ngươi còn chưa xứng, đừng nói là ngươi. Dù là ngươi gọi Khương Tiểu Đào đến, cũng nhìn nàng một cái có dám hay không dám hơn chúng ta. Nghe nói như thế, Hắc Long tức nổ tung. Mấy cái ý tứ, ta không xứng, còn gọi Khương Tiểu Đào đến. Khương Tiểu Đào cũng là các ngươi thế Chỉ bằng các ngươi hiện tại lời nói, ta có thể cho các ngươi, cùng các ngươi phía sau gia tộc hủy diệt. Ta hiện tại, liền muốn để cho ngươi. Hôi phi yên diệt. Hắc Long gào hét, hiếp. Phản phất sau một khắc liền muốn từ trong vườn rau xanh chạy đến. Quân Lôn tiên tử sắc mặt phát họa ra một vòng biên độ kiêu ngạo như vậy, vậy ngươi ngược lại là tôi à? Quân Lôn tiên tử đạo tề, ngươi ở chỗ này đổ một luồng lương khí, khá lắm. Hai người kia không muốn sống nữa không thành, lại dám kêu gào vườn rau xanh sinh linh. Đây cũng quá bốn. Tới, nó khẳng định không qua được. Nó có thể biến lớn như vậy, đều là bởi vì vườn rau xanh trận pháp nguyên nhân, đến mức để nó đi ra. Hắc Long tuyệt đối làm không được anh. Người không dạy dỗ ta, ta cần phải giáo huấn ngươi. Quân Lôn tiên tử thân ảnh khẽ động, thoáng đến Hắc Long trước mặt đùng. Một bàn tay đánh vào Hắc Long trên mặt. Hắc Long một bặm nợ. Nó không nghĩ tới, thật là có người dám đánh nó. Mấu chốt là, nó không cách nào hoàn thủ, đây quả thực cũng quá mất thể diện giống. Ngươi ngươi, ngươi nhất định phải chết, các ngươi chết chắc. Dám đánh ta? Giống. Hát Long lập tức chuyển âm về vườn rau xanh địch tập đi tập. Có người công kích vườn rau xanh. Cái này một cú họng, để vườn rau xanh chấn động. Cảm nhận được từng cái cường giả muốn đi qua. Hát Long trở nên phách lối hừ hừ, các ngươi, chết chắc. Và anh, Nó nói chuyện không bao lâu, bên trong liền truyền đến lương thanh âm, người nào công kích ta vườn rau xanh, không muốn sống nữa đúng không? Là tiểu Ly âm. Chương 464, rất thất vọng. Chương 464, rất thất vọng. Tiểu Ly người chưa đến tiếng tới trước hưu. trong mấy mắt, liền đã đi tới vườn rau xanh bên ngoài đại nhân, người này gây chuyện, còn muốn công kích chúng ta vườn rau xanh, quá phách lôi đánh hắn. Hắc Long cáo hát chạm bọn hắn đây là không cho chúng ta vườn rau xanh mặt mũi. Vườn rau xanh không thể nhục. Tiểu Ly sau khi đi ra, khí thế hùng hổ, muốn ăn thịt người một dạng là ai dám mạo phạm ta vườn rau xanh. Chán xấu sao? Là ngươi. Tiểu Ly muốn giáo huấn côn lôn tiên tử. Côn tiên tử nhún bay, cũng không phải ta, là hắn. Tiểu Ly mặt lạnh lấy bất kể là ai, đều muốn nhận trừng phạt. Nàng vốn là táo bạo, gặp Tiểu Ly báo nổi, người ở chỗ này đều kinh hồn táng đạm. Song song, hết thảy đều xong, hai người kia phải chết đắc tội vườn rau xanh, không có cách nào tái sinh tồn. Ai? Đáng tiếc, Lôi Mễ đều lộ ra một mặt tiếc hận, bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không có cách nào phanh. Tiểu Ly liền muốn xông đi lên, thế nhưng là vọt tới một nửa, thấy rõ ràng người kia, sững sờ trệ, cả người lạnh sinh sinh giữa không trung lại. Nghi hoặc, hoang nghi, không thể tưởng tượng nổi. Hoảng sợ a! Tiểu Ly vậy mà về sao chạy. Lôi Mễ bọn người kinh ngạc. Không phải đây là ba. Chạy. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Ninh sẽ giống trước đó một chút người đuôi mù một dạng, bị gạt bỏ. Ai biết cái kia kinh khủng quỷ dị sát thần, chạy ba. Khá lắm. Đừng đừng đừng. Đừng đánh cái mông ta, ta. Ta sai rồi, ta nói đùa. Ta thật sự là đùa giỡn. Tiểu Ly thanh âm hoảng sợ chuyển đến đánh đòn. Nói đùa? Mấy cái ý tứ. Còn có người dám đánh cái kia quỷ dị sát thần cái mông? Không phải đâu. Đây cũng quá huyền ảo đi. Những người này hai mặt nhìn nhau. Phàn Phất nghe được tiên thư một dạng Cái kia Hắc Long đầu cũng kịp phản ứng, nhìn một chút côn luôn tiến tử, lại nhìn rõ Tô Ninh đằng sau. Càng là sợ vỡ mật, đầu run lên run, hoảng sợ thu hồi đầu. "Không phải, hai người kia là ai a? Vì cái gì có thể làm cho vườn rau xanh sinh linh đều như vậy kinh sợ, như là thấy quỷ đám người một mặt mộng cần chạy." "Chạy cái gì a?" Tô Ninh thản nhiên nói hưu, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích chớp chớp. Sau đó, cái kia giống như tia chốc màu đen chạy vào vườn rau xanh tiểu ly, liền bị như thế vẽ ra tới. Rãy rủa thế nào đi nữa cũng vô dụng, còn có cái kia thu hồi đầu Hắc Long cũng một lần nữa bị nắm chặt đi ra a a a cứu mạng a, giễu người, Giết người. Tiểu Ly thật sợ, tại trong vườn rau xanh, hắn sợ nhất hai người, một cái chính là Khương Tiểu Đạo, một cái khác chính là Tô Ninh. Hai người này nói đánh, đó là thật đánh. Nhất là Tô Ninh đừng nhìn Tô Ninh bình thường không quá quan sự, nhưng là hắn nếu thật động thủ, căn bản không ai có thể ngăn cản thật sự là hiểu lầm, ta sai rồi. Tiểu Ly đạo, nàng rất bực ngậm, bất quá bây giờ lại hết sức trung thực, như cái bé ngoan đùng. Tô Ninh không nói hai lời, trực tiếp cho vài bản tay lệnh ở trên người, để nàng đau đến ngay cả nước mắt đều đi ra ầm ầm. Đúng lúc này Trong vườn rau xanh toát ra rất nhiều bóng người. Khương Tiểu Đào, Lô Mộc Dao, Lâm Tiểu Tuyết các loại đều lao ra ngoài. Trang diện trang quan, liền giống như một mảnh biển đè ép tới. Khí thế kia, quá mức bằng bạc. Phản phất muốn long trời lở đất hai dám động đến ta vườn rau xanh. Lâm Tiểu Tuyết đáp anh. Tô Ninh bất vi sở động, cũng không nói chuyện, một chút nhìn sang, lặng lặng nhìn chằm chằm các nàng. Các loại Khương Tiểu Đào bọn người thấy rõ Tô Ninh cùng Côn Lôn tiên tử thời điểm, lúc này mới kịp phản a. Là Côn Lôn tử? Không phải, Côn tử. Ngươi tại sao biến thành lớn hơn, mà lại còn mạnh hơn nhiều như vậy? Còn có, Tô Ninh ca, ngươi, ngươi thế mà trở về, thật bất khả tư nghị, đáng người kinh hỉ. Hoàn toàn không để ý đến bị Tô Ninh níu lấy đập tiểu ly đây là xảy ra chuyện gì. Lâm tiểu tuyết tựa hồ ý thức được bầu không khí có chút quỷ dị, không có như vậy kinh hỉ. Khương tiểu đào cũng đã nhận ra Tô Ninh cảm xúc không đúng lắm thế nào. Nàng hỏi, "Tô Ninh, không chút, đi vào nói đi." Nói, Tô Ninh mang theo tiểu ly, tựa như sách một cái con gà con mờ dạng, tiến nhập vườn rau xanh. Khương tiểu đào trong lòng siết chặt, luôn cảm giác muốn xẻ ra chuyện, mà ở một bên quy người, người, một mặt ngộp bức người trẻ tuổi này, ai vậy? Sâu như vậy? Lôi Tử cũng là một mặt rung động. Người này, đại nhân vật. Trong vườn rau xanh người, vì sao đối với hắn như vậy toan tính? Chơi ạ vừa rồi, mang ý nghĩa ta cùng đại nhân vật này thổi nửa ngày như búp ba, đối phương sẽ sẽ không cho là ta rất ngu ngốc. Còn dạy hắn quy củ. Khá lắm. Thật là mất mặt bốn. Tiến vào vườn rau xanh cái này, sẽ ra chuyện gì? Lô Ngộng ra hỏi. Tô Ninh chỉ là nhìn một chút Ngô Mộng Dao, liền đem ánh mắt đặt ở Khương Tiểu Đảo trên thân ta đối với người quản lý vườn rau xanh làm việc, rất tràn đầy ý. Tô Ninh nói thẳng, Cương Điểu Đào thân sắc bối rối đã lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nghe được Tô Ninh như thế chỉ chức nàng. Từ nàng rời đi bệnh viện, rời đi phụ mẫu sau. Tô Ninh một mực đối với nàng rất tốt. Tô Ninh nói, vườn rau xanh biến thành một cái ngang ngược càn rỡ, xem mạ người như có rác địa phương, biến thành một cái. Ngang ngược ma hoạt động một chút lại đòi người tính mệnh ba. Ta kỳ thật rất thất vọng. Chương 465. Để bọn hắn ra ngoài. Chương 465. Để bọn hắn ra ngoài ta hồi hương dự tính ban đầu. Chính là vì yên một chút. Ta kỳ thật thu lưu mọi người cũng không phải vì để cho nơi này trở thành cái gì trang bức đánh mặt địa phương, ta chính là đơn thuần cho mọi người một cái sinh hoạt địa phương thôi. Chỉ bất quá về sau, người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt, giống như hổ, càng ngày càng ngang ngược càng dỡ. Tô Ninh tiến vào vườn rau xanh sau, thản nhiên nói tới đây tìm kiếm trợ giúp người, nay đã có chỗ nhu cầu, vốn là rất khó khăn, mà ta nhìn thấy chính là tới nơi này đằng sau, còn muốn bị áp bách. Ai? Ta phát hiện, nơi này giống như có chút biến chất." Tô Ninh nói. Nghe được Tô Ninh lời nói, tất cả mọi người trầm mặc. Đồng thời, kinh hồn tán đảm dao nhau, nhau túi đầu xuống. Tô Ninh thanh âm cũng không lớn. Bất quá, lại đinh thai nhướng có ta. Ta sai rồi. Khương Tiểu Đào lập tức nhận lầm gần nhất bởi vì ta bận bịu tu luyện, sơ sót đối với vườn rau xanh quản lý là lỗi của ta. Nàng không có chỉ trích Hạ Long, cũng không có chỉ trích Tiểu Ly, mà là chính mình nhận lầm. Tiểu Ly nghe nói như thế, lập tức nói, "Ta có lỗi với Tô Ninh ca ca, ta cũng sai. Ta không nên tùy hứng, không giảm đào tỉ tỉ sự tình, ta nhận phạt. Người phạt ta đi. Ta cũng có trách nhiệm, ta vốn nên là muốn trợ giúp Tiểu Đào ta quản lý vườn rau xanh. Ta lơ điếng Lâm Tiểu Tuyết đạo: Bọn họ cũng đều biết, Tô Ninh lần này là giận thật tan nếu như không tức giận. Hắn tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này đừng nhìn Tô Ninh không có nghiêm nghị quá lớn. Bất quá, Tô Ninh lúc nào sinh khí, lúc nào không tức giận, bọn hắn đều rõ ràng. Có đôi khi cũng không phải là nói gào thét như xâm chính là sinh khí, có đôi khi cũng không phải nói thật yên lặng chính là không tức giận. Tô Ninh xem ra đối với lần này rất thất vọng. Tô Ninh, ta cảm thấy vườn rau xanh tồn tại, tựa hồ đã ảnh hưởng nghiêm trọng một ít sự tỉnh. Ta cũng ngay tại chăm chú tự hỏi, vườn rau xanh thành lập dự tính ban đầu. Tô ninh nói: Hắn vốn cho là vườn rau xanh rất tốt, mọi người cùng một chỗ thật vui vẻ. Thế nhưng là Tô Ninh chợt phát hiện, giống như chỉ cần mình không tại, nơi này liền sẽ mất khống chế, mà lại không kiểm soát vườn rau xanh là rất đáng sợ. Chính mình lúc này mới rời đi bao lâu? Nửa năm. Vườn rau xanh thế mà liền biến thành loại tồn tại này. Tại bên ngoài, nghe được những người kia nói quý củ nhiều như vậy, thật giống như nơi này chính là một cái ma quật. Một cái bọn hắn không nguyện ý bước vào, lại không thể không bước vào ma quật có lẽ. Mọi người một mực ở chỗ này, quá không hợp vừa. Tô Ninh nói, Nghe nói như thế đám người đột nhiên bỗng nhiên khẽ giật mình ba. Kinh ngạc nhìn xem Tô Ninh. Cái này ba, không không không. Cái này ba. Đám người nẹn họng nhìn chân chối Tôn Ninh ca. Ý của ngươi là muốn giải tán vườn rau xanh? Muốn đuổi chúng ta đi ba? Không. Không cần a. Tiểu Ly rốt cục luống cuống. La Khương tiểu đạo còn có ngô ngộng rau chờ chút, cũng đều sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Ninh. Vườn rau xanh ai cũng có thể đi. Bất quá chỉ cần Tô Ninh tại nơi này. Vẫn như cũng là vườn rau xanh. Mà lại, khả năng sẽ còn so hiện tại càng sạch sẽ. Chư Tôn Ninh Còn có cái khác tiểu nhân, cùng trong vườn rau xanh linh thú, đều sợ hãi. Bọn hắn quen thuộc vườn rau xanh chúng ta, chúng ta nguyện ý sửa lại, cầu ca ca đừng đuổi chúng ta đi. Tiểu Ly đạo: "Rời đi vườn rau xanh, các nàng có thể làm gì? Có thể đi nơi nào?" Bọn hắn đã đem vườn rau xanh đưa ra. Bình thường bọn hắn cũng không thấy đến có cái gì, hiện tại muốn bị đuổi khỏi vườn rau xanh, lại không muốn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết muốn đi đâu, ý của ta là, các người đợi tại vườn rau xanh quá lâu, nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm." Ninh nói Tiểu Ly: "Ngươi ra ngoài đi một chút, không có 2 3 năm, không cho phép trở về." Tô Ninh nói: "Tiểu Ly, đây còn không phải là đuổi ta đi. Hắn không quá nguyện ý rời đi nơi này, đây là đưa cho ngươi nhiệm vụ, đương nhiên nếu như ngươi đem hắn coi như trừng phạt cũng được." Tô Ninh nói vĩnh viễn rời đi nơi này, hoặc là ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, chính ngươi tuyển. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giết lung tung vô tội, nếu không ta sẽ đích thân xuất thủ." Tô Ninh nói còn có các ngươi. Tô Ninh nhìn về phía những người khác. Chương 466: Đồ ăn vườn linh khí tiến hóa. Chương 466: Đồ ăn vườn linh khí tiến hóa. Vườn rau xanh. Hiện ra bệnh trạng ổn màn. Trước kia Tô Ninh là Tô Ninh bị bệnh tìm kiếm một một chỗ yên tĩnh, muốn bình tĩnh sống qua ngày. Mà bây giờ, vườn rau xanh bị bệnh, thành một cái. Địa phương rất kỳ quái. Nơi này, thật giống như một cái tội ác chí nguyên, có thể tùy ý làm bệnh, lăng nhục chúng sinh. Phản phất, không đem bệnh làm bệnh. Phản phất. Tất cả mọi người đều thành bọn hắn gia súc, muốn giết cứ giết đối với sinh mạng, một chút tôn trọng đều không có, đối với người, cũng một chút tôn trọng đều không có. Tô Ninh cảm thấy, loại bệnh này thái vườn rau xanh, hắn không thích. Mười phần không thích kaka. Chúng ta, thật muốn đi sao? Có thể hay không không đi? Tiểu Ly yếu đất địa đạo. Tô Ninh không nói gì ai, vậy được rồi. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Tô Ninh chuyện quyết định, bình thường là không cách nào sửa đổi thế nhưng là, chúng ta nếu như đều rời đi, như vậy ai nấu cơm cho ngươi? Ai cho ngươi quản lý vườn rau xanh? Yên tâm đi, ta tìm tới người. Tô Ninh nói các ngươi cứ việc đi chính là. Nàng đem một mực thu lại lê ly các loại phóng ra. Tiểu Ly các loại ánh mắt kinh ngạc, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Một cố u huyễn thần sắc tại tiểu Ly trên mặt hiện hiện. Nguyên lai là tìm tới người bẹp. Cán. Càng làm các nàng hơn cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là Cương thị Lely vừa để xuống đi ra, không nói hai lời, nhảy lên Tô Ninh trên thân, tạo thành một cái vật trang sức, sau đó hướng Tô Ninh trên cọ khẽ cắn. Một mặt thỏa mãn. Khương Tiểu Đào Ba, Lô mộng ra Ba, Lâm Tiểu Tuyết Ba, các nàng nhao nhao trừng to mắt, không thể tin được cái này cái này cái này. Đây là vật gì? Lúc này, Lely mở miệng, "Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lely, Ai Lao Quốc công chủ, ta là Tô Ninh Kaka nữ tử, hắn là của ta phu quân Kaka. Vị này là của ta thi thể, bất quá ta thi thể hiện tại không quá nghe lời, luôn luôn nữa thích cắn Tô Ninh Kaka. Mặc dù ta cũng rất cái Bất quả ngắm lại, nếu là thi thể của ta Vậy ta liền cố mà làm tiếp nhận nàng Rất hân hạnh được biết các ngươi hy vọng có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu Nói, Lê Ly rất khách khí cùng mọi người đi một cái lễ Khương tiểu đào các loại hai mặt nhìn nhau Các nàng không thể nào tiếp thu được Trong mắt rất khó không xuất hiện ghen tị thân sắc Cuối cùng, hay là khương tiểu đào mở miệng, cái kia Người, người cùng cái này Thành hôn Đúng à, chúng ta thành hôn Lê Ly cao hứng điệu nói Nàng luôn cảm giác những quỷ quái này kẻ đến không thiện, mục đích không tinh khiết. Cho nên, lập tức ngăn lại Tô Ninh trước mặt tuyên thể chủ quyền bình thường. "Rất đáp ý Tô Ninh, đi, cứ như vậy đi. Kỳ thật lần này trừ để cho các ngươi ra ngoài lịch luyện, còn có một cái nhiệm vụ cần giao cho các ngươi." "Nhiệm vụ?" Các ngươi nhìn thấy Côn Lôn tiên tử không có. Tô Ninh nói, "Côn Lôn tiên tử đi lên phía trước đám người nghi hoặc dò xét. Côn Lôn tiên tử hiện tại thân thể, cùng nhân loại không hai, mà lại có được cực cao thiên phú tu luyện. Nàng, tựa như một cái hoàn mỹ người, phi thường xinh đẹp." "Thật đừng nói." Cùng Tô Ninh đứng chung một chỗ, càng khiến người ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Nếu như nói Lê Ly tuyên tệ chủ quyền, chỉ là để Khương Tiểu Đảo cảm giác có chút ngoài ý muốn, còn có hoài nghi. Như vậy Côn Lôn tiên tử cùng Tô Ninh đứng chung một chỗ, liền để tâm tình của nàng chân chính thật phức tạp. Khương Tiểu Đảo, từ học sinh thời kỳ, vẫn đối với Tô Ninh có được khắc cảm xúc tình huống của nàng, mọi người cũng thấy rõ ràng. Nàng hiện tại sở dĩ có loại trạng thái này, hoàn toàn là bởi vì nàng kế thừa thế giới này truyền thừa, cũng chính là Côn Lôn Sơn truyền thừa. Trong khoảng thời gian này, ta đi khắp đại dương nam bắc, phát hiện một vấn đề, thế giới này tựa như là một cái bị phong ấn thế giới, mà những lũ tiểu nhân kia, cùng thế giới này có chút tiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như những lũ tiểu nhân kia có thể có được thế giới này truyền thừa, liền có thể sớm tiến hóa. Luôn có thế giới này bình thường nhập thân. Cho nên, ta muốn để cho các ngươi mang theo lũ tiểu nhân, đi khắp nơi đi, nhìn xem phải chăng có thể có người đạt được truyền thừa. Đây chính là ta cho các ngươi bố trí nhiệm vụ. Tô Ninh nói đương nhiên, trừ hoàn thành những nhiệm vụ này, ta cũng hy vọng các ngươi có thể một lần nữa thể hội một chút thế giới này sinh mệnh, người bình thường sinh mệnh đến cùng là như thế nào. Người, chính là người, không phải mờ bạc cỡ. Tô Ninh nhìn về phía Khương Tiểu Đào. Khương tiểu Đào gật gật đầu, minh bạch. Chúng ta sẽ chú ý. Tô Ninh nói, tốt. ta tin tưởng ngươi." "Đúng rồi, trước lúc rời đi, ta cho các ngươi mang đến một chút lễ vật." Tô Ninh nói, "Lễ vật? Lễ vật gì?" Tiểu Ly một mặt chờ mong. Tô Ninh từ trong không gian chữa vật bắt được Ai Lao Vương các loại quỷ dị những vật này, đối với các ngươi hẳn là hữu dụ. Tô Ninh nói, "A đây là." Nhìn thấy Ai Lao Vương các loại quỷ dị xuất hiện, Tiểu Ly, Khương Tiểu Đào, Lô Ngộng Dao các loại đều lộ ra cực kỳ phong phú biểu lộ. Ngay sau đó là một cô dục vọng. Nhìn thấy mỹ thực, muốn ăn một miếng rơi loại kia cảm xúc dâng Tiểu Ly thậm chí nuốt một ngụm nước bọt. Những này quỷ dị trên thân chạy xuôi để các nàng phi thường khát vọng năng lượng. Các nàng rất muốn ăn điểm Ai Lao Vương. Đây là một cái bạo quân thời cổ. Ai Lao Vương vì thành tiền, hiến tế toàn bộ Ai Lao quốc, chỉ tiếc cuối cùng không thể thành tiền lại thành quỷ vương. Các ngươi nhìn xem, hắn có hữu dụng hay không? Hữu dụng, quá hữu dụng. Tiểu Ly liều mạng gật đầu, "Đạo, cái này đều không dùng lời nói, cái gì mới gọi là hữu dụng?" Nàng sớm a a a nhìn xem Ai Lao Vương các loại đem Ai Lao Vương thấy sợ hãi trong lòng đừng, đừng. Vương tha ta, ta, ta sai rồi. Ai Lao Vương sợ Trước đó hắn cảm thấy mình trở thành quỷ dị, khẳng định là mạnh nhất trên thế giới lớn quỷ dị, bây giờ thấy trong vườn rau xanh quỷ dị mới phát hiện tựa hồ tiểu Vu gặp đại Vu. Tại những đồ chơi này trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì đánh một bàn tay cho một cái táo ngọt. Tô Ninh đem Ai Lao Vương các loại giao cho Khương Tiểu Đảo các nàng. Về phần chuyện sau đó, liền nhìn Khương Tiểu Đảo các nàng xử lý như thế nào. Tuyên bố xong nhiệm vụ, Tô Ninh đem âm linh ngọc đồ trải tại trong vườn rau xanh, bố trí một cái giường linh trận. Lúc này, vườn rau xanh linh khí, đột nhiên phát sinh một chút biến hóa trở nên cực kỳ tinh thuần âm linh khí hơi thở ở thế giới cây thay đổi, vậy mà thành một loại khác, khác linh khí, chất lượng hay là phát tắc, đều so ban đầu linh khí cao không chỉ một chút, giống như thăng cấp. Tô Ninh ánh mắt khẽ động, không nghĩ tới còn có loại ngoại ý muốn này thu hoạch. Đây là linh khí phía trên tài nguyên tu luyện, có lẽ là chân chính tiên khí. Tô Ninh trong lòng kích động, bởi vì những tiên khí này cho dù là hắn hấp thu, vậy mà cũng hưởng thụ vô tận, Thu vi tăng trưởng tốc độ, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây là tự nhiên gia tăng, nếu như là tu luyện, cái kia ba, Tô Ninh cho dù là tương lai linh khí khôi phục, nơi này linh khí chất lượng cũng sẽ so địa phương khác cao cấp. Chương 467. 9 khoảng nguyên anh, đại viên mãn 3 Chương 467. 9 khoảng nguyên anh, đại viên mãn ba, để Tô Ninh không gì sánh được vui mừng chính là những cái kia âm linh thạch lại có thể làm cho trong vườn rau xanh linh khí tiến hóa. Hiện tại âm linh thạch diễn sinh ra tới linh khí đã đạt đến tiên khí cấp bậc. Loại năng lượng này phi thường kỳ lạ, đối với tu hành có tác dụng lớn. Tô Ninh chỉ là hơi hấp thu một chút, vậy mà để tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh đó cũng không phải lung tung bành trướng, mà là phát sinh chất tăng lên. Trước kia Tô Ninh hấp thu trong vườn rau xanh linh khí, nhất là đến cảnh giới Kim Đan đằng sau, thậm chí đều sẽ hữu ý vô ý bài xích một chút tạp chất, tiến hành chế xuất, sau đó lại đặt vào thân thể đến lúc này một lần, làm trên mãi không ít cơ vụ, cũng làm cho tu vi cảnh giới của hắn tăng lên tương đối chậm chạp. Mà bây giờ, những linh khí này vậy mà hầu như không cần chế xuất, trực tiếp liền có thể tổn vào thân thể, bị hấp thu, dung hợp. Cái này, được bao nhiêu kinh người ba? Không chỉ có tốc độ biến nhanh, chất lượng cũng thay đổi nhanh, sẽ không sinh ra cảnh giới phụ phiếm cảm giác. Loại trải nghiệm này, thật là khéo quá tốt rồi, không nghĩ tới một lần niệm vui ngoài ý muốn. Vậy mà đối với vườn rau xanh cũng có thể sinh ra như vậy biến hóa. Quả nhiên, vật khí tới cản cũng dơ không nổi. Tô Ninh trong lòng cao hứng phấn quá. Lại có một vấn đề. Những tiên khí này đẳng cấp quá cao, cũng không biết có thể hay không đối với Lũ tiểu nhân sinh ra ảnh hưởng. Nếu như bọn hắn hấp thu những tiên khí này, không cần thật treo, vậy coi như khơi hải. Tô Ninh lập tức quay đầu xem xét Lũ tiểu nhân trạng thái. Quả nhiên, Lũ tiểu nhân không cách nào đại lượng hấp thu những tiên khí này. Chân nhị cậu lúc đầu tại địa bàn của mình tu luyện được thật tốt, bây giờ lại bỗng nhiên hô hấp khó khăn, rất khó chịu. Toàn bộ thân thể đỏ rực liền cùng uống say một dạ. Mà các chưa kịp ra ngoài lịch luyện tiểu tiên người cũng giống như vậy. Toàn bộ đều phi thường không thích hứng tiên trưởng tiền bối, đây là cái gì? Vì sao? Như vậy khó chịu. Thật là bá đạo khí tức, thật cũng nóng nảy khí tức, chúng ta không có cách nào hô hấp, quá nồng ngạt. Tiểu tiên người từng cái thật giống như lấy thuốc một dạng. Tô Ninh cau mày, những này là tiên khí, so trước đó linh khí còn cao hơn một cái cấp bậc, đối với tu hành có tác dụng lớn, chỉ tiếc thân thể các ngươi quá yếu, hoặc là nói các ngươi quá dị loại không cách nào hấp thu những linh khí này. Tôn Ninh nói a. Hồng sáng thế tiên chi một mặt chấn kinh. Tại nhỏ Hồng Hoang thế giới thời điểm, Nàng có thể nói một tay che trời, sáng tạo ra Hồng Mông vũ trụ. Về sau bởi vì muốn cao hơn một bước, tự tay diệt Hồng Mông vũ trụ địa vị của nàng, cùng khai thiên thiết địa, khai sáng Hồng Hoang thế giới bản cổ chỉ ở sẵn sẵn với nhau được xưng là Hồng Hoang thế giới trần nhà một trong. Thế nhưng là, nàng cũng chịu đựng không được bực này tiên khí. Phải biết, nàng tu luyện Hồng Mông từ khí, cũng là một loại đỉnh cấp linh khí, mặc dù so ra kém vườn rau xanh linh khí, nhưng ở Chư Thiên trong vạn giới, tuyệt đối là số một số 2. Nàng đều chịu không được tiên khí này, huống những người khác. Lũ tiểu nhân đều rất khó chịu. Muốn xây một dạng đây là xây khí xem ra, các ngươi cần từ từ thử dưỡng." Tô Ninh nói, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể bố trí trận pháp, đem những tiên khí này phong tồn tại đặc biệt khu vực bên trong, vạch ra một cái cao đẳng chỗ tu luyện. Tại trong vườn rau xanh, hiện tại chia làm ba cái khu vực. Cái thứ nhất ngoại khu vực, cách thế giới cây khá xa phạm farbi, nơi đó kỳ thật linh khí cũng rất không tệ, thế nhưng là không có thế giới thụ chung quanh tới mới, công hiệu cũng không giống mới. Khu vực thứ hai, chính là thế giới thụ phụ cận. Nơi này linh khí tương đối nồng đậm, cũng vừa tốt là tiểu nhân bọn họ có thể tiếp nhận cái thứ ba Chính là Tô Ninh vừa mới vạch ra cấm khu chỗ tu luyện. Nơi này chuyên thuộc về tiên khí tu hành trạng, lũ tiểu nhân cơ hồ còn không thể nào tiếp thu được. Làm xong cái này, Tô Ninh lúc này mới thở dài một hơi có lẽ chờ ngày nào đó lũ tiểu nhân có thể nhẹ nhõm thích hướng tiên khí, bọn hắn tu hành tiến độ sẽ kinh diễm thế nhân. Đương nhiên, trừ một chút chỉ dựa vào bản nhân tu luyện tiểu nhân, chuyên trú vào nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật nghiên cứu thế giới, đối với tiên khí liền đưa, cũng tỉ như hát thế giới cơ giáp tiểu nhân. Thanh Long Bạch Hổ chu tước Cái này bốn cái cơ giáp tiểu nhân cơ giáp thông qua hấp thu tiên khí đằng sau toàn bộ hệ thống đạt được toàn diện thăng cấp, mà những cái kia hệ thống hấp thu tiên khí, một chút xíu chuyển đổi cho chu tức các loại, để các nàng được ích lợi không nhỏ. Những cơ giáp này chiến sĩ phi thường kích động, nhất là chu tức hảo cơ giáp tiểu nhân, tâm tình của nàng khó mà bị phục. Tiên khí, đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là nguồn năng lượng mới tiên trưởng đại nhân, có thể cho một chút tiên khí nguồn năng lượng, để cho ta phản hồi cho ta thế giới, ta có thể cảm giác được, cái này nguồn năng lượng đối với chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật phát triển có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Chu tức hào cơ giáp tiểu nhân thỉnh cầu, bởi vì mạnh lên phương hướng các biện để các nàng bình thường ở giữa kỳ thật cảm giác tồn tại rất thấp. Mặc khác tu luyện tiểu nhân không muốn cùng bọn hắn chơi, bọn hắn cũng lười phản ứng những người khác. Tương đối độc lai like, độc vãng, đạc lập độc hành. Nếu không phải đi ra bước lên một chút, rất nhiều người đoán chừng đều quên còn có chiến sĩ cơ giáp chuyện này có thể. Tô Ninh cũng là không tiêu kiệt, cho hát thế giới các loại một lần nữa nạp nguồn năng lượng, cũng không dùng đến bao nhiêu. Khương tiểu đạo các nàng rời đi, mang theo rất nhiều tiểu nhân ra ngoài lịch luyện. Trong vườn rau xanh khôi phục bình tĩnh. Tô ninh một đầu đâm vào tiên khí cấm khu tu luyện, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài phút. Có lẽ là mấy giờ, cũng có lẽ là mấy ngày, mấy tháng, mấy năm. Tu hành là không có thời gian khái niệm, cũng cảm giác ngủ một giấc thôi. Tỉnh lại lần nữa, Tô Ninh giật giật. Phảng phất quanh thân chư thiên đều đang rung động. Không khí cũng tại nổ tung. Trên người lực lượng càng là vô tận vô tận, bánh chướng mãnh liệt. Tô Ninh ánh mắt sáng rõ, nguyên anh kỳ đại viên mãn. Chín quả nguyên anh ba. Chương 468. Mặt trăng có thể đụng. Chương 468. Mặt trăng có thể độ. Ninh cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá đắm chìm thực tu luyện một đoạn thời gian mà thôi, lại có tiến bộ lớn như vậy. Nguyện anh đại viên mãn, hay là chín khoảng nguyên anh đều là đại viên mãn? Tô Ninh nhìn xem thể nội 9 cái nguyên anh. Cái này 9 cái tiểu nguyên anh dáng dấp giống như thần linh. Mập mạp, nhục dodo, trắng trẻo mũm mĩm. Hoàn mỹ không một tì vết. 9 cái thần linh dáng dấp cùng mình gần như giống nhau, bất quá mỗi một cái nguyên anh hóa trang tựa hổ cũng khác biệt. Chia làm tượng tam thần linh, bên trong tam thần kỳ, bên dưới tam thần kỳ. Thượng tam thần linh, thật giống như thiên thần, dáng vẻ trang nghiêm, tràn đầy nghiêm, thần tính. Thật giống như cao cao tại thượng thần. Thần không thể xâm phạm. Bên trong Tam Thần Kỳ hóa trang phổ thông, thật giống như người bình thường, không có thần tính, cũng không có các loại hào quang xinh đẹp, chính là người. Xuống Tam Thần Kỳ, tràn đầy năng ngược, khủng bố, cuồng bạo, phản phất trong địa ngục các ma, tà ác, sắt lục chi khí tràn ngập, tiên thần, nhân gian địa ngục, ba loại khác biệt thần linh, lại tràn đầy đồng dạng đáng sợ năng lượng đại biểu cho ba loại đạo, tiên đạo, nhân gian đạo, ma đạo. Ba loại đạo lẫn nhau liên hệ, lại lẫn nhau bài xích, đã đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng hữu. Tô Ninh hơi bỗng lúc nhích nguyên ảnh lực lượng, nhất thời, một cú đáng sợ Hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập, phàm vật tùy thời đều có thể để thiên địa này là tút lực lượng thật đáng sợ. Loại lực lượng này nếu là rơi vào hắn nhân thủ bên trong, chẳng lẽ có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa. Tô Ninh đều bị lực lượng của mình rung động đến đây chính là chín cái nguyên anh lực lượng. Lúc này, Tô Ninh thân thể càng thêm kỳ quái, có lẽ nói, càng thêm hoàn thiện. Luyện khí, giống như hồng ngông chi khí, tràn ngập toàn bộ vũ trụ, trúc cơ phát tắc. Giống như thế giới quy tắc, kim đan, giống như trong vũ trụ tinh thần. Mà những nguyên anh này, liền giống như thiên địa trong vũ trụ ba loại khác biệt tiên tiên sinh linh. Bọn hắn thu lấy Tô Ninh nội vũ trụ lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng lấy Tam đại chủng loại thần linh. Tô Ninh khẽ động, toàn bộ thân thể năng lượng đều bị đổ xuống mà ra. Loại lực lượng này vô cùng kinh khủng. Tâm niệm vừa động, Tô Ninh liền đưa thân vào không chung. Phản phất không nhìn không gian. Mặc dù còn không có đạt tới phá toái hư không tình trạng, thế nhưng là Tô Ninh cảm giác mình nếu là toàn lực cũng chết, cái này hư không chưa hẳn trải qua ở chính mình tàn phá tháng này, không biết là có hay không có thể độn. Ninh nhìn xem trong tinh không chang tròn. Hắn tâm niệm khẽ động, hướng trên mặt trăng bay đi, dưới chân đại địa, không ngừng to nhỏ Ngay sau đó, đại địa tạo thành một cái thấy không rõ lắm màu lam cùng màu đất thủy cầu, thật giống như một viên bất quy tắc khí cầu bị chính mình dẫm tại dưới chân. Mà càng về sau, Tô Ninh cảm giác không khí xung quanh càng rét lạnh, thậm chí có thể dây đông lạnh sinh linh. Bất quá điểm ấy nhiệt độ và khí áp kém, đối với hiện tại Tô Ninh tới nói, đã không thành vấn đề. Tô Ninh tốc độ thật nhanh, trên đầu mặt trăng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Biến lớn. Tô Ninh cảm giác càng thêm rét lạnh. Trải qua một đoạn thời gian, Ninh liền giáng lâm trên mặt trăng vốc. hút rất thấp. Ninh hạ xuống, nhảy lên một vòng rồi bằng tháng Quả nhiên có thể đụng tay đến. Tô Ninh trong lòng là kích động đối với mặt trăng, hắn vi thường hướng tới. Khi còn bé hắn liền nghĩ, đến trên mặt trăng sẽ là như thế nào cảm giác. Loại cảm giác này, rất tốt. Quay đầu nhìn một chút Lam Tinh, tựa như một khối màu lam ngọc thạch, rất xinh đẹp đồng thời. Tô Ninh trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Cái kia địa cầu, đưa thân vào vũ trụ chỗ hám, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi. Cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chìm vào vũ trụ hám ám, cho người ta một loại, phần không có cảm giác cả an toàn cảm giác. Nếu như Lam Tinh đột nhiên nổ, nhân loại kia nên đi nơi nào? Không biết vì sao, Tôn Ninh lại có chút e ngại. Vũ trụ, bên trên vô biên, bên dưới vô biên, Tả Hữu cũng không mở. Phản Phật dưới vượt sâu một hạt trâu. Cái này thị giác, quá kỳ quái đứng tại địa cầu bên ngoài, luôn luôn để cho người ta không có cảm giác an toàn. Phản Phật đối nhân xử thế địa cầu, chính là một cái bọt nước ầm ầm. Tôn Ninh trong tháng chốc, Nguyên Anh đại kiếp đến oanh. Tôn Ninh cũng không kịp cảm khái, chuyên môn đối kháng đại kiếp, hấp thu những cái kia lôi hải năng lượng. Lần này, đại kiếp 10 phần khủng lồ. Thậm chí đã bao trùm trăm triệu dạng Nguyên Anh sơ kỳ đại kiếp, cùng Nguyên Anh viên mãn đại kiếp lệch lớn như vậy sao? Tôn Ninh kinh ngạc. Hay là nói, lần trước ta hấp thu lôi kiếp năng lượng, đem nó làm tức giận, Tô Ninh buồn bực, lôi kiếp phản phật không muốn để cho Tô Ninh sống, hay là nơi này thiên địa quy tắc cùng đất tinh khác biệt, dù sao chính là rất rộng lớn. Quy lực tăng cường. Chương 469. Có lẽ, nên có một chút cải biến. Chương 469. Có lẽ, nên có một chút cải biến âm ầm. Kiếp vân tràn ngập, lôi điện lập loè, không biết đã tràn ngập bao nhiêu phạm vi. Từng cây thiên lôi hủy thiên diệt địa một dạng phóng tới Ninh, không muốn cho hắn một chút đường sống. Tô ninh tự nhiên không sợ, thậm chí không có nhiều động tác Cứ như vậy tùy ý tức hồn hện xét đánh bên dưới, hắn thản nhiên hấp thu bốn. Trong khoảnh khắc, trung quanh hắn tất cả đều là lôi điện lớp loé, giống như một viên bóng đèn lớn, để cho người ta mở mắt không ra. Thậm chí, chiếu sáng rất nhiều địa phương. Từ trên địa cầu nhìn, trên mặt trăng lại có một vùng khu vực không ngừng phát sáng chớp động. Một chút ánh mắt tốt, ngay tại ngắm trăng người kinh ngạc, chỉ vào mặt trăng, nơi đó, lóe lên lóe lên. Sẽ không có người. Có người kinh ngạc không gì xảy được. Suy đoán đối với, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta cảm thấy, khả năng có người đang làm hàn điện. Không phải Ngươi là nghĩ thế nào? Hàn Điện, phụ, không quá giống, có thể là thị giác vấn đề. Kỳ thật những ngày vật sáng không phải tới từ mặt trăng. Tường Tường Quốc, có một ít quan sát viên nhìn thấy phía trên chớp động, không gì sánh được chấn động. Chơi ạ, người ngoài hành tinh ba, người ngoài hành tinh muốn xâm lấn địa cầu sao? Vậy nhưng xong đời. Không, ta cảm thấy không phải người ngoài hành tinh nguyên nhân. Nói không chừng là thân quốc. Thân quốc trên mặt trăng làm công nghệ cao vũ khí. Bọn hắn trên mặt trăng thành lập căn cứ quân sự. Cái này có thể thân quốc. Ngày mai chúng ta liền đi kháng nghị. Ân, không sai. Cái gì nổi đều là thân quốc ứng tương hiếm thấy luôn luận có đôi khi thật rất hiếm thấy. Tại bọn hắn trong mồm, thậm chí ngươi có thể nghe được thân quốc nhân tại ngược đãi người ngoài hành tinh. Kỳ lạ hơn ba chính là, ngày thứ 2 bọn hắn thật đúng là kháng nghị. Bọn hắn coi là thân quốc cũng liền thuận miệng lừa gạt vài câu, nói cái gì ưng tương tự dưng chỉ trích loại hình. Thế nhưng là ai biết thân quốc trực tiếp thừa nhận. Nói bọn hắn chính là đang làm căn cứ có sự, ngươi muốn làm sao lấy? Tô ta thoáng một cái đem ứng tương làm mơ hồ. Kỳ thật bọn hắn liền theo miệng nói chuyện, thuận miệng thừa nhận đây là có chuyện gì. Không phải. Hiện tại muốn chính vòng đều như thế không đáng tin cậy. Đều như thế qua loa sao bà, liền không hợp thói thường bốn. Tô Ninh tự nhiên không biết trên địa cầu mọi người kinh động. Cả thể xác và tinh thần hắn đều đang hấp thu những năng lượng này. Những thiên kiếp này năng lượng, thế nhưng là khó được đại lượng tài nguyên, không thể lãng phí. Cũng không biết bao lâu, những lôi kiếp kia bị Tô Ninh hấp thu sạch sẽ. Một chút xíu hồ quang điện lấp loé. Tô Ninh giật giật thân thể rầm rầm. Những tia điện kêu y mang xuất hiện. Tô Ninh rất hài lòng hấp thu lôi kiếp đằng sau, mới tính chân chính nguyên anh. Tô ninh mỉm cười, nhìn xem bên trong thân thể mình nguyên anh. Hấp thu thiên kiếp, bọn hắn càng thêm dị, có một cỗ ngông lùng cảm giác. Trang ngập cường đại nếu như chính khoảng nguyên anh toàn bộ phát huy ra năng lượng cái kia nên như thế nào chẳng diện Tô Ninh nói phanh hắn hơi vận chuyển một chút năng lượng trong cơ thể tương đối hài lòng A khi tô Ninh rời khỏi nội không gian nhìn về phía trung cách lúc không khỏi mở to hai mắt mặt trăng bây giờ lại có một gỗ không ổn định khí tức tại chuyển động giống như toàn bộ mặt trăng đều sống lại ngay sau đó, Tô Ninh ẩn đầu nhìn lên nhìn về phía địa tinh thời điểm hắn vậy mà phát hiện địa tinh phía trên có từng đạo như hận nhưuyện Ph phủă xuất hiện những vụ văn kia từng tầng từng tầnglí nhà lít giống như gông xiềng của dạng, khóa lại địa tinh. Mà tại những gông xiềng kia phía dưới, Tô Ninh giống như loan tỏa, thấy được một cái nguy nga, thế giới khổng lồ. Vẫn như cũng là địa tinh. Thế nhưng là mặt kia tích, cảm giác gáp mấy kia. Cái kia cổ lão tăng thương pháp tắc để Tô Ninh cảm giác mình tựa như một con giun dế. Đối mặt mênh mông vô ngần vũ trụ đây là một cái, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng thế giới. Tô Ninh kinh ngạc, cái này mới thật sự là địa tinh. Là người phương nào cho nó mặc lên gông xiềng, đem địa tinh vậy mà có lại thành bộ dạng này. Ninh vận dụng mắt cùng lực lượng, muốn nhìn rõ Thế nhưng là hắn thấy không rõ đối với hiện tại Tô Ninh tới nói, hắn tựa hồ hay là có yếu. Không nghĩ tới, ta vốn cho là ta đã đủ cường đại thế, nhưng là không nghĩ tới, lại còn là nhỏ yếu như vậy. Bất quá đất này tinh, tựa hồ đang thức tỉnh, là bởi vì duyên cớ của ta sao? Ta kích hoạt lên địa tinh, mà cái này sôi trào mãnh liệt nguyên anh đại kiếp, để cho ta thấy được cổ lão tăng thương thế giới một góc của băng sơn. Mặt trăng cùng địa tinh khẳng định có liên hệ nào đó, là mặt trăng bảo hộ địa tinh, hay là tại giám thị địa tinh? Tô Ninh luôn cảm giác, chính mình tựa hồ sắp phá vỡ thế giới này quy tắc. Hắn không biết về sau sẽ như thế nào. Chầm mặc một lát, Tô Ninh nói, có lẽ thế giới này cần một chút cải biến. Nói, hắn lại mặt trăng đi dạo một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường. Quay trở về địa tình, quay trở về vườn rau xanh. Hết thảy, giống như giấc mộng nàng kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Chương 470. Ngươi hiểu, thử vong 101. Chương 470. Ngươi hiểu, thử vong 101 phía trên có cái gì? Chân nhị cầu tò mò hỏi phía trên. Tô Ninh nghĩ nghĩ, một cái bóng tối vô cùng vô tận không gian, lơ lửng từng viên tinh cầu chỉ có điệu tinh giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống sinh mệnh ngôi sao, tại cô độc tiến lên. muốn Tô Ninh cảm giác, chính là một cái rách nát không gian, địa tinh may mắn còn sống sót lấy. Tương lai sẽ như thế nào? Không ai biết địa tinh công xưởng bên ngoài, là một cái nguy nga rộng lớn thiên địa ngươi tại trên tivi thời qua. Tô Ninh thuận miệng ứng phó một câu. Hắn không muốn nói quá nhiều, bởi vì nói quá nhiều, sẽ chỉ làm người tuyệt vọng. Cho dù là Tô Ninh, đối mặt địa tinh loại tình huống này, đều sẽ tuyệt vọng, cảm giác không có cảm giác an toàn. Có trời mới biết rơi xuống nhập vũ trụ biên lao đến cùng sẽ là tình huống như thế nào. A nhàm chán như vậy Trần Nhị cầu rất thất vọng, ta còn tưởng rằng sẽ có khác phong cảnh. Đúng rồi, người sau khi ra ngoài, có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh sao, cảm giác được người ngoài hành tinh sao? Tô Ninh nói, trước mắt không thấy được. Cái kia khai phổ lạc sinh mệnh tinh cầu đâu? Tô Ninh, vậy quá xa, không cảm giác được. Gần nhất có khả năng tồn tại sinh mệnh tinh cầu, đều cần năm ánh sáng đến tính toán. Tô Ninh trước mắt còn không có loại kia tung hành tinh không năng lực không phải. Ngươi làm sao đột nhiên đối với vũ trụ có lớn như vậy hứng thú? Hữu dụng a. Trần Nhị Cẩu bốn, chán, chính là nghĩ muốn hiểu rõ hiểu rõ. Trần Nhị Cẩu cười ha hả thật hẳn chính là hiếu kỳ thôi, hiếu kỳ như vậy lời nói, ngươi còn không bằng hào hảo tu luyện, chờ ngươi tu luyện thành, y nguyên có thể chính mình đi xem. Có câu nói gọi là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác ạ. Cả. Trần Nhị cầu không có đi lịch luyện, bởi vì hắn vốn là địa tinh người, đoán chừng đi lịch luyện cũng không chiếm được cái gì truyền thừa, bất quá hắn cũng không phải không có cơ duyên, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn là người địa phương nguyên nhân, hắn lại có thể thích ứng tiên khí. Cho nên, tại tiên khí khu vực tu luyện, tiến bộ tu vi của hắn rất nhanh. Can dặn Trần Nhị Cẩu hảo, hảo tu luyện. Tô ninh tại vườn rau xanh du một vòng. Trong vườn rau xanh linh vật, đại hồng bào cây trà Còn có rau xanh, tiểu nhân sơn các loại, mọc rất tốt. Nhất là di chuyển tiến tiên khí cấm khu đằng sau, không ngừng tiến hóa giả, hiện tại cũng tại nằm ngáy o o, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy bên trong năng lượng, lâm vào ngủ say. Mà trong vườn rau xanh cái khác tiểu nhân, đại đa số cùng Khương tiểu đảo các nàng ra ngoài lịch luyện. Hiện tại chỉ có Côn Lôn tiên tử, còn có tiểu Lenny, Cương Thi Lenny, cùng một chút bản địa tu sĩ tại. Chứ những này, ngốc hổ cùng đại hắc xạ, rõ ràng gà các loại cũng tiến vào tiên khí cấm khu tu luyện linh đã bành trướng đến trình độ nhất định. Coi như vườn rau xanh trận pháp lại không chế, cũng cuối cùng không khống chế được bao lâu. Thế giới này cần phải tiến hóa. Nghĩ đến, Tô Ninh rời đi trong vườn rau, tìm được Lưu láo đầu các loại a. Tô lão đệ, hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này? Thật sự là bổng tất sinh huy, tam sinh hữu hạnh. Ngươi lần đầu tiên tới tìm ta, chẳng lẽ là vì uống trà? Lưu láo đầu không đứng đắn địa đạo ta tôn nữ kia, tại ngươi vậy còn được chưa? Tô Ninh nhún nhún vai, đem nàng đưa ra ngoài lịch luyện. Lịch luyện? Lưu lão đầu có chút ngoài ý muốn, còn cần lịch luyện sao? Đi nơi nào lịch luyện? Lịch luyện tốt, tới tới tới, huynh đệ chúng ta hảo hảo nói chuyện cũ. Lưu lão là thật một chút không khách khí. Tô Ninh muốn, không phải, ngươi lớn như vậy một lão đầu, Lưu phỉ còn gọi ta là ca, ngươi lại gọi ta đệ. Nhà các ngươi thật loạn ta không cần nói nhảm nhiều lời. Tô Ninh nói kỳ thật ta tới tìm ngươi là có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lưu lão nghiêm sắc mặt, có lời gì lão đệ cứ việc nói, ta khẳng định phối hợp. Trong lòng của hắn bu tròn, có phải hay không trong hiện thực lại có vấn đề gì để người anh em này không có nhìn. Lại là nhà ai phải xui xẹo? Ta kỳ thật liền muốn thương lượng một chút, có khả năng hay không? Mở rộng tu tiên khối này có lẽ, mà lại Ta cảm thấy chúng ta quốc gia này khoa học kỹ thuật cũng cần tăng thêm một bước. Nếu có một cái cơ hội như vậy, có thể cho toàn dân tiến vào tu tiên thời đại, có thể làm cho khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, đặt tới trong tiểu thuyết khoa huyễn loại kia, các ngươi có hứng thú hay không làm làm? Lưu lão nghe nói như thế đều mở bà, ba. a, cái gì? Cái gì? Lão đệ nói thế nhưng là nói thật. Lưu lão đạo đương nhiên là nói thật, thế giới này ngay tại phát sinh biến hóa, ta muốn để mọi người sớm thích ứng một chút. Mấy người các ngươi lão đầu, có thể thương lượng một chút, đương nhiên không cưỡng chế các ngươi phối hợp. Ai nha, lão đệ ngươi khách khí. Ngươi thật sự là mang đến cho ta một cái kinh hỉ lớn. Cái gì cưỡng chế không cấm chế? Các ngươi nghĩ đến chúng ta, đơn giản quá tốt rồi. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối phối hợp. Lưu lão vui xuất ngoại nhìn cho nên cụ thể, ngươi muốn làm sao làm? Lưu lão đầu cảm giác được có đầy trời phú quý chính lệnh ở trên đầu mình cũng đơn giản. ta cho các ngươi mấy cái khoa học kỹ thuật đồ chơi nhỏ nghiên cứu một chút, hy vọng có thể đối với khoa học kỹ thuật tiến hóa có chỗ trợ rút. Một nửa khác nhằm vào tu hành khối này đi, có thể toàn dân mở rộng một chút, đương nhiên, ta cũng có thể ra một chút tài nguyên, để một chút đỉnh tiêm nhân loại trước tu luyện một chút. Thỉ như thử vong 101. Ngươi hiểu? Chương 471. Tuyên truyền một chút. Chương 471. Tuyên truyền một chút tử vong, 1013. Lưu lão đầu thần sắc khẽ giật mình xem ngươi biểu lộ, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không biết cái đồ chơi này tồn tại đi. Tô Ninh hỏi cái này. Lưu lão đầu sắc mặt cứng ngắc, có chút phó tạm. SV đốt 101, hắn xác thực biết, mà lại cũng biết, đây là một cái không quá nhân đạo địa phương. Bất quá, có đôi khi khoa học kỹ thuật phát triển, sự phát triển của loài người, sự nghiệp y liệu chờ chút phát triển, xác thực cần một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng độ vận. Trên thế giới cũng không chỉ có ban ngày, còn có đêm tối đương nhiên. Bụi cũng sẽ có. SV-101 chính là vì nghiên cứu rất nhiều liên quan tới sinh mệnh khoa học, còn có cấm kỵ, chỗ âm thầm tồn tại đương nhiên, trên mặt nổi khẳng định không có khả năng thừa nhận bọn chúng tồn tại, nếu như nếu ra ánh sáng, liền sẽ có một đám dê thế tội bị lôi ra tới chiến đầu. Dù sao, một cái làm cho người rất phản cảm cực đoan sự kiện sẽ khiến người kinh hoàng. Không có cách nào, muốn nhân loại phát triển, có chút thủ đoạn là nhất định phải vận dụng. Hòa bình hiện đại cũng có thật nhiều không có giá trị lợi dụng rất rủi, cần phát sáng phát nhiệt, phát huy ra giá trị của hắn. Cũng tỉ như, người xấu, tội ác chồng chất người. Kỳ thật không chỉ là SVN một loại này không phải bình thường sở nghiên cứu, còn có sân đốt cháy. Rất nhiều tôi mới bảo trì sức sống thi thể. Kỳ thật, có đôi khi đều có thể trở thành một loại cứu người tài nguyên. Thì như, trái tim, thật, cốt tủy. Chờ chút. Tóm lại, thiến lên đi đằng sau là thi thể, lấy ra chính là cho cốt. Trong lúc này tôi có thể thao tác không gian nhưng lớn lắm. Về phần cho cốt phân lượng có bao nhiêu? Quyết một chút thứ gì, dù sao đều đã rủi, ai biết được. Huấn hổ, lưu cho gia thuộc cũng không hoàn toàn là hoàn chỉnh, không thiếu sót hoàn chỉnh không thiếu sót nhiều lắm, tối đa cũng liền cho gia thuộc một chút kỷ niệm vật lượng. Mà khác đương nhiên vô hại hóa xử lý. Những này, kỳ thật một ít không có khả năng đặt tới trên mặt nổi trong hồ sơ đều có báo cáo tư liệu. Rất bất đắc dĩ, thế nhưng là cũng sẽ không có người đi nói cái gì. Thế giới này, dù sao cũng là một người sống thế giới, người sống lớn nhất. Có lẽ có người nói châu ngựa không đáng tiền. Thế nhưng là châu ngựa cũng tại sinh ra giá trị, liên tục không ngừng vì thế giới này chuyển vận năng lượng. Một cái châu ngựa năng lượng có lẽ rất ít. Thế nhưng là 100 cái, 10, không không không cái, thậm chí 100 triệu cái, 1 tỷ cái châu ngựa năng lượng, góp gió thành báo, sản xuất hàng loạt sinh ra chất biến, vậy coi như phi thường khả quan to lao đệ, cái này. Lưu Lao Đầu trầm ngâm một chút, cái này có, ta thừa nhận có. Lưu Lao Đầu chỉnh giọng nói, biểu lộ nghiêm túc. Nếu như người khác thanh niên nhiệt huyết nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ lòng đầy căm phẫn, muốn một bàn tay trục chết thế giới này bất công. Thế nhưng là, bất công vĩnh viễn tồn tại. Chụp chết cũng sẽ liên tục không ngừng, gió xuân thổi lại mọc. Tô Đinh Không phải tiểu hài tử, mà lại theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn đầu góc trở nên linh quang, cũng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Cái này kỳ thật chính là đạo, đại đạo một trong những quy tắc. Trên thế giới này, có quang minh liền sẽ có hắc ám. Cho dù là đứng dưới ánh mặt trời, cái bóng một mặt cũng sẽ không bị ánh mặt trời soi sáng. Nghe rất để cho người ta tuyệt vọng, bất quá đây chính là hiện thực. Hắc ám cùng quang minh là cùng tồn tại. Chỉ cần duy trì theo một ý nghĩa nào đó cân bằng, kỳ thật cũng không cần phải đi động. Thựa như một cái lập trình viên mã chương trình dấu hiệu, có lẽ sẽ có một chút nút, có lẽ sẽ có rất nhiều để cho người ta không quen nhìn đồ vật. Thế nhưng là chỉ cần hắn có thể vận hành, cũng không cần phải đi chữa trị cái này bút, cũng không cần thiết đi đánh vỡ cái kia cân bằng Tô lao đệ ngươi cũng biết, kỳ thật một cái công ty, thật giống như một cái đại gia đình một dạng, chắc chắn sẽ có rắc rối, chắc chắn sẽ có rắc rối vợ về trai, cũng sẽ có phế vật lợi dụng. Lên cao đến người quan hệ, thậm chí có thể nói, mỗi cái gia đình đều có mâu thuẫn, mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh, thế nhưng là nếu như một ít sự tình đối với cái gia đình này phát triển là hữu ích, như vậy đã làm cho đi làm, làm một cái đại gia trưởng, kỳ thật Có rất nhiều sự tình là ngươi không thể không đi làm thế, nhưng là có rất nhiều sự tình, thường thường là tốn công mà không có kết quả. Thế nhưng là trả lại đi làm, bởi vì không đi làm, lòng dạ đàn bà. Rất nhiều thứ liền sẽ dắt lại phía sau. Ai? Mặc dù có đôi khi khả năng. Tô Ninh khoát tay áo, ta đều giải. Ta đối với như thế nào đi quản lý một cái đại gia đình, một cái công ty lớn không có hứng thú. Những này, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng ta giải thích. Nghe được Tô Ninh nói lời, Lưu lão đầu chăm chú đánh giá. Hắn không biết Tô Ninh lạnh nhạt biểu lộ có tức giận hay không. Có lẽ Sắc suất lớn là không có tức giận đi. Loại chuyện này, giống như đặt ở người khác thanh niên trên thân, chỉ sợ sớm đã kêu la như sớm. Mà Tô Ninh lại có thể như vậy nhìn thoáng được. Nói trắng ra là chính là có thể nhìn ra chuyện bản chất điểm ấy, kỳ thật thật khó khăn đến. Lưu lão đầu há to miệng không biết muốn nói gì. Tô Ninh, quá thành thục. Tại Lưu lão xem ra, Tô Ninh sắc thực cao cao tại thượng, không chỉ là lực lượng, còn có phần kia nhìn thấu sự tình bản chất con mắt. Có lẽ, cũng bởi vì hắn dạng này kiến thức, thân quốc mới không còn biến thành nhân gian đi, bởi vì đổi lại những người khác, không quen nhìn liền muốn đánh muốn giết. Cái kia toàn bộ thế giới đã sớm nghiêng trời lệch đất mục đích của ta. Kỹ thật chính là muốn nói cho ngươi, thế giới này có thể muốn phát sinh một chút biến hóa. Ta muốn tại đại nguy cơ này tiến đến trước đó, vì mọi người làm chút gì? Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Đại nguy cơ? Phối hợp, tuyệt đối phối hợp. Lưu lão nghe nói như thế, liền vội vàng lật đầu. Tô Ninh nói đại nguy cơ, vậy khẳng định chính là đại nguy cơ. Tuyệt đối vậy chúng ta muốn làm sao phối hợp? Rất đơn giản, trừ muốn tăng lên một chút thân quốc khoa học kỹ thuật năng lực, ta còn muốn truyền truyền một chút tu tiên cái đồ chơi này. Tu tiên ba. Truyền truyền? Không phải Nghe thật không được tự nhiên. Chương 472. Loại này còn không phong. Chương 472. Loại này còn không phòng. Tô Ninh mở miệng, Lưu lão đầu đương nhiên sẽ không nói cái gì, sẽ triệu tập ban giám đốc toàn lực phối hợp. Hôm nay, là Phổ Thông bình thường một ngày, nào đó âm cùng nào đó tay, từng cái dẫn chương trình ngay tại bình thường phát sóng trực tiếp. Một cái nữ MC làm điệu làm bộ, không ngừng chập trần dáng người, cái kia xoay hung múa để không ít lao sắc phi không ngừng chu lên rất tốt. Có thể soát đến video này là ta nên được. Có lỗi với, có lỗi với. Không quan hệ, nhân chi thường tình. Rất nhiều người phát ra không hiểu thấu nữa ạ. Có một ít tiểu Bạch hỏi thăm ba. Một mặt ngu xuẩn thanh tỉnh ba. Vì cái gì nói xin lỗi? Có lỗi với cái gì? Có nổi danh giám thượng dẫn chương trình. Đây cũng là. Không phải. Trong viện bảo tàng đồ vật, không thể không nói, rất mở cửa. Bất quá, ta có thể khẳng định, ngươi vật này là giả. Dân gian tàng bảo người, ta có giấy chứng nhận. Mà lại, đây là thật. Dám bảo dẫn chương trình, đừng cưỡng, ngươi cái này chính là đồ rỗng. Thật tại nhà bảo tàng. Mấy cái ý tứ. Ngươi nói ngươi đây là thật vậy ý của ngươi nói đúng là, nhà bảo tàng người giả đi. Đừng làm, ta có thể cam đoan, đây là thật về phần nhà bảo tàng. Dân gian tàng bảo người muốn nói lại dừng dù sao ta đây là thật. Người đây là thật cái kia nhà bảo tàng chính là giả đi ba. Người đây là cái gì lọ gì? Dân gian tàng bảo người, dẫn chương trình, người tốt nhất nhìn xem, nếu như người đây là thật vậy phiền phức liền lớn. Dám bảo dẫn chương trình tức giận, có lưu lượng nghệ nhân phát sóng rượi vào cái gì? Ý tứ ngươi mĩ tỉ liền có đặc quyền. Chúng ta người người đều tại đối đáp, chính ngươi đến chế 40 phút. Ta đạp mã mặc áo mỏng tại trời lạnh lớn chờ lâu như vậy. Ngươi đến muộn vẫn không có gì quan trọng. Còn có, ta bị đổi hết đến cùng là ta không thích hợp, đạo diễn biên cũng nói, hay là người mở tờ ý nói, ta không phục. Các loại việc lớn việc nhỏ, thật sự là nhét chung một chỗ. Nhật bảng không biết có bao nhiêu, mà ở thời điểm này, một cái đài nền tảng, một cái giản dị phát sóng trực tiếp chậm rãi xuất hiện. Trong phát sóng trực tiếp, cũng chỉ có một phổ thông tranh nền. Còn có một cái nữ mở cờ nữ MC nhìn dung mạo kinh người, bất quá lại có chút mê mang. Nàng nhìn chung quanh ánh mắt phất tạm ánh mắt nhìn về phía một bên khác tiên trưởng đại nhân. Là như vậy sao? Có thể sao? Bắt đầu sao? Ninh cũng không có tại trong màn ảnh chỉ là gật gật đầu, có thể bắt đầu. Dừng một chút, chính là giống ngươi bình thường của dạng, nói đơn giản nói tu hành loại hình là có thể. Nghe nói như thế, Côn Lôn Tiên tử gật đầu, mặt hướng màn ảnh, mọi người tốt, pháp danh của ta gọi là Côn Lôn Tiên tử. Côn Lôn Tiên tử tự giới thiệu mình một chút tâm ẩm, bởi vì có phía quan phương đẩy chạy nguyên nhân, phát sóng trực tiếp lập tức tiến nhập rất nhiều người. Rất nhiều soát điện thoại di động, mà khác kế tiếp video thời điểm, liền soát đến phát sóng trực tiếp này. Rất nhiều người lựa chọn không nhìn, tiếp tục suất kế tiếp video đương nhiên, cũng có rất nhiều người có điểm không cẩn thận đi vào. Còn có một số người bị côn luân tiên tử mỹ mạo hấp dẫn ta dựa vào, dẫn chương trình thật xinh đẹp. 666 lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy dẫn chương trình. Xin hỏi, ngươi là cái gì dẫn chương trình? Hoa hoa hoa. Cái này dẫn chương trình thần tiên nha trị. Quá nhu bức. Đây là ta nhìn thấy qua xinh đẹp nhất một cái dẫn chương trình. Nhu bức. Nghe nói qua nháy mắt vạn giảm sao? Ta luôn hãm. Mưa đạn rất nhanh liền bị kinh diễm bao phủ. Côn luân tiên tử cũng không có phát sóng trực tiếp kinh diễm. Dựa theo lời kịch tiếp tục nói, mọi người tốt, ta là một cái tu tiên dẫn chương trình. Hôm nay đến là cho mọi người tuyên truyền một chút tu tiên tri thức. Ừm, sau đó đâu? Ta sẽ truyền thụ đơn giản một chút nhập môn tu tiên phương pháp, mọi người có thể từ từ lý giải. Ầm ầm. Lập tức. Mưa đạn nổ ngọa tạo. Tu tiên dẫn chương trình, không phải khiêu vũ dẫn chương trình. Tu tiên mê tín. Cái này không chả không bị phong. Xin hỏi là đứng đắn tu tiên sao? Chương 473. Tố cáo. Nhất định muốn tố cáo. Chương 473. Tố cáo. Nhất định muốn tố cáo. Côn Luân tiên tử tại trong phát sóng trực tiếp. Nghiêm trang giới thiệu tu luyện như thế nào? Bộ dáng của nàng rất mê nô, đối mặt phát sóng trực tiếp loại chuyện này, thật đúng là lần thứ nhất làm. Cho nên, thật không chuyên nghiệp. Bất quá có thể nói, nhan trị tức là chính nghĩa thời đại. Côn Lôn tiên tử yêu nghiệt này, một dạng nhan trị, lại làm cho vô số người kinh ngạc đến ngây người. Tiến vào phát sóng trực tiếp đằng sau, liền không còn cách nào ra ngoài. Chỉ xem Côn Lôn tiên tử chán nhan trị, liền đã phi thường khó có thể lý giải được. Mấu chốt là, cái này nhan trị không chỉ có chém nam, còn chém nữ. Không tệ không tệ. Cái này phát sóng trực tiếp phương thức, để cho ta không nghĩ tới a. Phát sóng trực tiếp tu tiên. Mánh lới này rất tới mới. Tiểu tỷ tỷ, mỹ mỹ đẹp, yêu yêu. Phát sóng trực tiếp. Vô số nam nữ vất cờ họ gieo ta nghi tới nàng sẽ nói rất nhiều loại loại, không nghĩ tới nàng nói một cái vượt quá ta dự kiến loại hình. 6666 tu tiên. Còn có phát sóng trực tiếp. Haha. Ha. Tiểu tỷ tỷ đáng yêu. Rất nhiều người trực tiếp bị côn lôn tiên tự hút fan đương nhiên, cũng có một chút báo cáo. Bất quả báo cáo đương nhiên đều là không thành công tu tiên bước đầu tiên, chính là thân thể. Rèn luyện nội thân. Bởi vì thân thể chính là căn bản, cái gọi là ngàn dặm chi hành bắt đầu tại dưới chân, cao trâm chịu lâu, bắt nguồn từ nền tảng. Cho nên Thân thể này chính là quan trọng nhất. Bước thứ hai chính là luyện khí. Bước thứ ba chính là chúc cơ. Đương nhiên, cái này luyện thể cùng luyện khí ở giữa, kỳ thật cũng là có trung điểm khảo nghiệm, cũng có thể xưng là phạm nhân cùng giữa các tu sĩ trên lệnh. Trong này, nếu như ngươi muốn chia nhỏ, kỳ thật có thể chia làm luyện thể, khí cảm, còn có thất khí, dẫn dắt, thu nạp, dung luyện. Côn luôn tiên tử chậm rãi mở miệng. Ngươi xem nhìn thấy một mặt ngậm không phải đâu, ngươi thật giới thiệu tu tiên A. Trên lầu biết cái gì? Đây là lập nhân thiết, lập người tu tiên thiết. Bởi vì cái này dẫn chương trình bản thân liền dáng dấp không thể Khí chất tương đối xuất trận, bình thường nếu như ca kh hát khiêu vũ hoặc là làm khác tài nghệ cũng không phải là rất phù hợp khí chất của nàng nhân vật thiết lập, thế nhưng là nếu như lập người tu tiên thiết, vậy cũng chớ ra ý kiến. Đây là một cái phát sóng trực tiếp công hội nổi danh lão bản. Hắn nhìn người rất chuẩn thú vị, cái này dẫn chương trình rất có thú. Nhìn xem có hay không công hội, nếu như không có, có thể nghĩ biện pháp đánh dấu chúng ta công hội. Trong phát sóng trực tiếp, Côn Lôn tiên tử vẫn như cũ cẩn thận giảng giải. Nàng không nhìn thấy phụ đề, chỉ có thể nhìn thấy online nhân số đương nhiên, đối diện với mấy cái này online nhân số, nàng hoàn toàn không quan tâm. Bất quá có đôi khi hắn hay là sẽ khẩn trương. Vì sao ba? Bởi vì tại màn ảnh bên ngoài là Tô Linh, hắn đang nhìn. Côn Luân tiên tử sợ làm không được tốt, cho nên tương đối khẩn trương. Người khác ba, hắn mới không thèm để ý luyện khí đằng sau, chính là người bình thường cùng tu tiên giả ở giữa khác nhau. Kỳ thật, cũng là phàm nhân cùng tiên nhân khác nhau. Đặt tới luyện khí cảnh giới, liền có thể sử dụng một chút có hạn pháp thuật, không coi là nhiều, nhưng là những pháp thuật này nếu như xuất ra, quy lực cũng tuyệt đối là hết sức ki người. Những này đều là về sau mọi người muốn học đồ vật, hôm nay trước hết mang mọi người học tập một chút. Cái gì gọi là luyện thể đi? Không phải dẫn chương trình. Ngươi thật giới thiệu tu tiên a? Ngươi sẽ không, thật đang nói tu tiên đi. Khá lắm. Ngươi cái này tu tiên thiết lập là từ đâu quyển tiểu thuyết làm tới? Thật là có tấm có mắt nói về tới. Mọi người khẳng định là không tin, coi như nhìn một cái việc vui tiểu tỷ tỷ. đừng tu tiên, ta cho ngươi xoát mấy cái ra liên hòa, ngươi cho ta nhảy một bản thế nào? Đúng đúng đúng, ta muốn thấy Kiêu Vũ. Kiêu Vũ? Mọi người ở nào đương nhiên, trong phát sóng trực tiếp. Côn Luân tiên tử vẫn như cũ rất cao lãnh. Tự mình giới thiệu tu tiên. Không có phản ứng bất luận kẻ nào. Không kiêu ngạo không tự ti. Có một cái rồi rào người xem gặp Côn Lôn tiên tử bất vi sở động, lập tức tăng giá, 10 cái ra điên hoa, nhảy một đoạn vung hươm múa. Căn bản không có phản ứng hắn ha ha. Tiểu tỷ tỷ trâu. tiểu tỷ tỷ không để ý ngươi. Ngươi bị sập cửa vào mặt. Cái kia rồi rào người xem cảm giác ngay cả không nhịn được, 20 cái ra điên hoa, nhảy một chi múa. Côn Lôn tiên tử khẳng định là sẽ không hiểu, bởi vì có phía quan phương để cử nguyên nhân. Côn Lôn tiên tử phát sóng trực tiếp nhiệt độ không ngừng lên cao. Online nhân số rất nhanh liền đột phá đến 1 vạn. Cái này vẫn chưa xong. Rất nhanh liền 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn 4. Rất nhanh, một mực bá bảng phát sóng trực tiếp đệ nhất bảo tọa. Hôm nay thật vừa đúng lúc, là dẫn chương trình Ngọc Tạ đăng ký ngày Ngọc Tạ. Phát sóng trực tiếp nhân số, giống như biên thấp, lưu lượng không có. Ngọc Tạ một mặt kinh ngạc, làm sao lại? Giống như bị một cái tân chủ truyền bá đạo nhiệt độ. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên tổ chức điểm tới báo cáo, đem nàng báo cáo xuống dưới. Côn Luân tiên tử phát sóng trực tiếp nhiệt độ, động rất nhiều người bấn ngọ. Lập tức, rất nhiều dẫn chương trình xin mời thủy quân báo cáo. Bọn hắn cho là, loại này không có bối cảnh, không có bất kỳ cái gì fan hâm mộ dẫn chương trình, khẳng định tùy tiện báo cáo liền làm xong. Thế nhưng là để các nàng không hề nghĩ tới chính là cái này phát sóng trực tiếp, vị nhiên bất động 3. càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc. Rất nhanh, rất nhiều nổi tiếng phía quan phương tài khoản tiến nhập phát sóng trực tiếp, nhân dân nhật báo gương lưới. Chương 474, Ô Yến Trướng khí trực tiếp hoàn cảnh. Chương 474, Ô Yến Trướng khí trực tiếp hoàn cảnh. Khá lắm cái này cái này cái này, ta thấy được cái gì? Tên người báo tới, hay là bằng nhất? Không chỉ có tên người báo, còn có ứng lưới. Cái này, các người nói, bọn hắn có thể hay không nhận được quá nhiều báo cáo, cho nên tự mình đến sát minh Sắc Minh cái rắm. Người gặp nhà ai xác Minh làm trái quy tắc phát sóng trực tiếp cần ghi tên cỡ lớn tiến đến nhìn. Hay là nhiều như vậy? Cũng đối. Cho nên, đây là mấy cái ý tứ. Ta cảm giác có vấn đề. Phát sóng trực tiếp người xem, trực tiếp nổ. Mà mặt khác ngay tại phát sóng trực tiếp, bị hút chạy các dẫn chương trình cũng rất buồn bực. Bọn hắn hết sức ghen tị côn luôn tiên tử phát sóng trực tiếp, lại có lớn như vậy nhân khí. Mầu chốt, không chỉ có đấu âm có, khoái hoặc tay nhỏ cũng có, bích đứng có. Cơ hội có lưu lượng video trang web đều có phát sóng trực tiếp đan lên tảng phát sóng trực tiếp. Mà lại, mỗi cái phát sóng trực tiếp phi thường nóng này, cơ hội online nhân số đều đạt đến mấy trăm ngàn đối với có chút mười mấy vạn vạn người quốc gia tới nói, chỉ là mấy trăm ngàn online không tính là gì, thế nhưng là đối với phát sóng trực tiếp tới nói, đây tuyệt đối là một đường nhiệt độ để rất nhiều người đấu kỵ, là rất bình thường. Nhất là gặp Côn Lôn tiên tử phát sóng trực tiếp cũng không phải cái gì phía quan phương tài khoản, bọn hắn càng thêm lên nét. Mà lại, cũng sẽ vận dụng một chút nhận không ra người thủ đoạn, muốn ảnh hưởng Côn Lôn tiên tử phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cái người này, nước rất sâu. Thì như nói thành đoàn báo cáo, dỗ nước bận chờ chút, liền nói địa bạc. Có một ít người tùy tiện bịa đặt, thì như nổi tiếng nhất rất biết quân câu kia, ai sẽ lấy chính mình trong sạch đến nói xấu. Ta dùng ta sở nữ thân phận. Loại lời đồn này, nếu hình thành, dù là cuối cùng giải thích, bị bịa đặt người cũng rất khó xoay người. Phát sóng trực tiếp ngành nghề, nước rất sâu. Các loại làm tâm thái của người khác. Bởi vậy, Colton tiên tử phát sóng trực tiếp, cũng một mực bị báo cáo ảnh hưởng lớn nhất chính là khoái hoạt tay nhỏ sư tử vương bà ba. Hắn là có tiếng tiểu bá vương. Cơ hồ đều là loại kia, ai cản đường khác thấy ngứa mắt liền làm ai loại kia đấu ư mức vạn nổi tiếng internet chẳng phải bị hắn chơi đồ sao? Có thể nói chính là chọc không được chủ. Hôm nay cũng là hắn phát sóng trực tiếp mang hàng mấu chốt thời gian. Nhìn thấy chính mình phát sóng trực tiếp nhân số còn không có bình thường 1/3, ba. hắn trực tiếp làm tức chết vì cái gì, vì cái gì ta phát sóng trực tiếp nhân số thấp như vậy. Phía Quan Phương cho ta hạn lưu 3. Ba. Hắn rời đi phát sóng trực tiếp màn ảnh mấy cái ý tứ, nhanh cho ta liên hệ phía Quan Phương. Không phải vậy ba. Sư Tử Vương tức giận không gì sánh được đối với bên người nhân viên công tác vênh váo hung hang địa chỉ chích ca, không chỉ có là chúng ta phát sóng trực tiếp không có lưu lượng. Chúng ta giới dưới cỡ rất nhiều dẫn chương trình đều không có lưu lượng đêm nay giống như lưu lượng đều đặc biệt thấp. Chúng ta phía dưới rất nhiều người phản ứng Trang Vũ cúi núm đều tại hướng ngài bên này, "Tố khổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Sư Tử Vương nghe nói như thế, đem trong tay phẩm nếm một cái, giận dữ hỏi, "Hắn trước tiên chính là cho là mình bị làm có phải hay không cái kia nuôi dây làm? Lao tử làm hắn, hắn bây giờ tại bực này, lao tử đúng không hả?" Trang Vũ lắc đầu, "Không phải, giống như, giống như tựa như là một người mới dẫn chương trình, cướp đi bình đài cơ hồ một nửa nhân khí lưu lượng." "Cái gì? Một người mới? Là phía Quan phương sao?" Sư Tử Vương mặc dù tính cách phách lối, nhưng là hắn cũng biết cái gì chọc nổi cái gì không thể chơi chí liệt đeo gào phía quát vương, cho hắn 10 cái gan hắn vẫn là không dám rủi sao hiện tại là ở quốc gia này bên trong, thế nhưng là nếu như khi hắn có một ngày đi ra thế giới này, cái kia cũng không biết. Cho nên, trước mắt còn sinh hoạt ở quốc gia này, hắn vẫn còn có chút kính ý đồ vật. Hắn hỏi thăm côn lôn tiên tử nội tình không phải, giống như chính là một cái chưa thấy qua người mới. Trang vụ Đạo Úc, người mới? Sư tử vương gật gật đầu, thoáng qua nổi giận, người mới? Người mới chẳng lẽ không biết lao tử hôm nay phát sóng trực tiếp, dám đoạt lưu lượng, người mới không biết bãi bài biển tàu. Mấy cái ý tứ? Dám đoạt lão tử trợn. Còn có, các ngươi tràng vụ là làm ăn gì? Các ngươi báo cáo đại quân đâu? Nhiều người như vậy còn không đem nàng phát sóng trực tiếp báo cáo hạ tuyến. Còn có, lập tức cho lão tử liên hệ khoé hoạt tay nhỏ phía quân vương, để bọn hắn trước tiên đem người kia phát sóng trực tiếp phòng, chờ lão tử trước phát sóng trực tiếp xong lại nói. Thứ độ gì? Sư tử vương ngạo mạn không gì sánh được đúng đúng đúng, baka, chúng ta ngay tại liên hệ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngài thứ nhất dẫn chương trình bài diện. Các ngươi mất giận, uống miếng nước. Tràng vụ đưa lên nước. Sư tử vương uống một ngụm, nếu biết vậy còn không mau điểm tới làm. Đúng đúng đúng trang vụ gật đầu. Sau đó, lập tức xám xịt đi ra ngoài đối với mình đoàn đội chính là một trận quát lớn các người làm sao làm? Làm ăn gì? Ba ca phát sóng trực tiếp chuyện lớn như vậy, thế mà còn có thể ra loại ngoài ý muốn này. Đơn giản chính là một đám lợn ngu si. Nhanh lên, đều cho lão tử tiến cái kia phát sóng trực tiếp điểm báo cáo. Còn có, thịt người đại đội đâu? Tranh thủ thời gian cho lão tử đào người kia tin tức. Đào nàng hắc liệu, tranh thủ thời gian liên hệ võ gi, đem nàng cả hạ tuyến. Ba ca vài phút mấy triệu, làm chế ngoại phát sóng trực tiếp, các ngươi phụ nội trách nhiệm. Đúng đúng đúng. Sư tử vương đoàn đội loạn cả một đoàn mở đối với Côn Lôn Tiên Tử đạo thủ. Cùng lúc đó, mặt khác bình đài lao đại nhị ca, còn có ghen ghét Côn Lôn Tiên Tử phát sóng trực tiếp nhiệt độ dẫn chương trình, cũng toàn diện phát động chính mình đoàn đội lực lượng, không ngừng đối với Côn Lôn Tiên Tử tiến hành báo cáo. Còn có thì người, thực sự tìm không thấy hắc liệu, dứt khoát trực tiếp lập hắc liệu, thậm chí có một ít người đại lượng tạo lên văn dao. Chương 475. Nhiều lần như vậy. Chương 475. Nhiều lần như vậy. Một cái không hiểu thấu nổi giận lên, lên rất nhiều phát sóng trực tiếp đại lão nhiệt khí. Hơn nữa còn vừa vặn cùng đại lao một cái thời gian đoạn phát sóng trực tiếp, người không bị làm, ai bị làm. Cho nên, Côn Luân tiên tử phát sóng trực tiếp. Hiện ra một đám thủy quân, không ngừng mặt khác lay rắc rưởi chờ chút người chữ không mãn, thuận tiện điểm điểm báo cáo. Mà lại, mới thời gian ngắn ngủi, trên internet phô thiên cái địa liên xuất hiện các loại tài khoản marketing, là Côn Luân tiên tử lời đồn. Thì như, Côn Luân tiên tử kỳ thật chính là bên ngoài nữ, là mỗ mỗ đại lao trong lòng bàn tay vật. Côn Luân tiên tử trước kia chính là một cái xoa biến dẫn chương trình. Côn tiên tử đã từng cùng ta qua. Có Côn Luân tiên tử video. Chờ chút trong lúc nhất thời, để rất nhiều người qua đường dù là không biết côn lôn tiên tử cũng đều biết côn lôn tiên tử cái gọi là người thế nào, đương nhiên, thanh danh đặc biệt hỏng loại kia. Phố Thiên cái địa đều là côn lôn tiên tử hắc liệu đương nhiên, đây đều là lập đồng thời, mọi người không chỉ có lập lời đồn, còn cho côn lôn tiên tử phát sóng trực tiếp hung hăng báo cáo hư hư, ta cũng không tin. Ta đều đã như thế báo cáo, còn tìm phía quan phương ra mặt, cũng không tin không giải quyết được người. Sư tử Vương hung tợn nói, như cái du côn lưu manh, thân là một cái hiện tượng cấp dẫn chương trình, kỳ thật hắn hẳn là muốn gánh chịu xã hội trách nhiệm, còn có xã hội hình tượng nhất định phải tốt." Thế nhưng là hắn luôn luôn lưu manh khí chất vô lại, cảm giác có chút không coi là gì loại kia. Bất quá, giới phát sóng trực tiếp xác thực có rất nhiều người lo sợ hắn, cũng không phải là kính trọng, mà là e ngại. Ha ha, giống như cái này tân chủ truyền bá đắc tội thật nhiều người. Liền ngay cả sư tử vương cũng gấp đến râu chân. Hừ hừ, ta liền nhìn xem, dã hỏa này có chết hay không? Khẳng định đã chết rất thảm. Một chút người xem, một chút ghen tị dẫn chương trình, phảng phất thấy được côn luân tiên tử phát sóng trực tiếp bị phong cảnh. Loại trang diện này, bọn hắn gặp được quá nhiều. Rất nhiều dẫn chương trình nhỏ vô cùng đen ta bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cùng người cái kia, ta cố gắng như vậy, thân thể cũng không cần. Ta đều không lửa, ngươi rượi vào cái gì lửa? Mặc dù ngươi biến tốt đối với ta không có ảnh hưởng, được phong đối với ta cũng không có ảnh hưởng, thế nhưng là, ta cũng muốn nhìn ngươi không may a ta cũng muốn nhìn ngươi bị phong. Không có khác, chính là thấy ngưỡng mắt. Cái này kỳ thật chính là đại đa số người tâm lý, không có ý tứ gì khác, đơn thuần chính là không quen nhìn ngươi so với nàng lửa. Bọn hắn đều chờ đợi côn luôn tiên tử phát sóng trực tiếp bị phong. Thế nhưng là để các nàng ngoài ý muốn chính là Những cái kia báo cáo giống như đá chìm đáy biển một dạng, Thích không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Bọn hắn cũng buồn bực. Vì cái gì? Côn luôn tiên tử còn không có bị phong đốt. Tên người báo đưa tới ra niên hoa một tên người báo đưa tới ra niên hoa một tên người báo đưa tới ra niên hoa một, một đám cỏ. Đây là? Rất nhiều người đều mộng đưa cái thứ nhất thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng đây là tay trở tới. Tên người báo, vậy mà cho người ta đưa ra niên hoa. Khá lắm đây là nằm mơ đi. Dù sao bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua tên người báo đưa tới gia niên hoa 99. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người mộng bức càng mộng bức. Không bao lâu đầy bình phong gian niên hoa tại Côn Lôn tiên tử phát sóng trực tiếp bảo tàng. Tên người báo gian điên hoa đã đạt đến 99. Khán giả trợn mắt hốc mồm không phải, đây là sự thực. Ta thấy được thứ độ gì? Tên người báo, cho người ta đưa gian niên hoa, còn đưa tới chính là mấy cái? 99. Trời ạ không thể tin được. Cái này cái này cái này. Đây quả thật là tên người báo. Sẽ không phải là giả đi. Ngay cả phía quan phương tài khoản cũng dám bắt trước, khá lắm. Không không không. Đây là sự thực. Thật là tiền người báo. Đầu đen dòng uống. Rất nhiều người xem đều được bước. Chết để mộng bức. Mà cho lấy chế dễ dẫn chương trình nhỏ cũng mộng bức đồng thời mộng bức còn có sư tử vương những này. Rất nhiều thủy quân cũng đều run lời bẫy. Khá lắm. Ta đây là vọt lên cái gì? Đối phương lai like là gì? Tên người báo đều lên liếm. Có thể hay không giữ họa vào thân. Hẳn là. Là hệ thống xảy ra vấn đề. Ta làm sao thấy được cái đồ chơi này tên người báo đưa tới ra niên hoa 1. Tên người báo đưa tới ra niên hoa 1. Tên người báo đưa tới ra niên hoa 1. 4. Bất quá rất nhanh, để bọn hắn càng thêm không hiểu xuất hiện không chỉ có tên người lưới, địa phương khác cũng đều soát lưới quần võng đưa tới ra niên hoa một lưới quần võng đưa tới ra niên hoa một lưới quần võng đưa, đưa tới ra niên hoa một nông nghiệp lưới đưa tới ra niên hoa một. Phốc phốc phốc. Rất nhiều người trực tiếp bị cái này giật nảy mình. Khá lắm, nếu như nói là hệ thống xảy ra vấn đề, một lần kia có thể lý giải. Nhiều lần như vậy. Chương 476. Ngàn rằm mới, mới tìm được một. Không, trăm ngàn rằm mới tìm được một. Chương 476. Ngàn rằm mới tìm được một. Không, trăm ngàn mới tìm được một. Nha đầu kia, lai like lịch gì? Cái này khiến toàn bộ internet đều vỡ tổ rất chờ lâu lấy chế giễu người, khi nhìn đến một màn này cũng đều sững sốt, không thể tưởng tượng nổi. Loan thoáng cảm thấy vấn đề này không đơn giản đương nhiên, báo cáo cùng địa đặt người vẫn như cũ không dừng lại. Bởi vì thu tiền đen, phải đem chuyện làm tốt. Bất quá đối với báo cáo việc này đi, hoàn toàn không dùng. Dựa theo bình thường tới nói, liên loại này báo cáo số lượng, sớm đã bị phong. Thế nhưng là côn lôn tiên tử phát sóng trực tiếp, một chút việc đều không có. Vừa mới bắt đầu cái dạng gì, về sau hay là cái dạng gì. Địa đặt video, ngược lại rất nhanh thành làm trái quy tắc nội dung, nhau nhau bị hạ đỡ, hạn chế bối cảnh này cũng quá cứng rắn đi, một chút khí u giác bén nhạy người không khỏi cảm khái, bọn hắn có thể cảm giác được cái này côn luân tiên tử rất cứng, không tầm thường, thế nhưng là lại thế nào muốn, bọn hắn cũng không có cách nào nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì, dựa theo lúc bình thường đến xem, côn luân tiên tử loại này phát sóng trực tiếp nội dung chính là làm trái quy tắc không có khả năng truyền bá loại kia, liên mê tín, thế nhưng là, hôm nay lại không sự tình, nói theo một ý nghĩa nào đó, còn bị phía quan phương công nhận, đây là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ, cái đồ chơi này là thật, thật có thể tu luyện Tu tiên cái đồ chơi này, thật tồn tại ba. Không phải vậy, vì cái gì phía trên chấp nhận loại hành vi này? Hay là nói, cái này phía sau có thẩm ý gì? Một số người suy đoán cảm giác tựa như là chấp nhận, phía trên đồng ý. Thế nhưng là ta cũng nghĩ không thông, không phải đã nói, đây là một cái chủ nghĩa duy vật thế giới sao? Làm sao? Người đây liền sai. Ai nói với người tu tiên cũng không phải là chủ nghĩa duy vật, cái gọi là chủ nghĩa duy tâm, kỳ thật chính là nghĩ vi vông. Thứ không sinh có. Chủ nghĩa duy vật, đó là từ có bên trong sinh ra. Tu tiên cũng là một loại năng lượng chuyển đổi có thể coi như một loại nào đó đối với thân thể phát triển đồ vật. Cho nên tu tiên thật tồn tại, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Rất nhiều người đem tin đem nghi. Bắt đầu tu luyện Côn Luân Tiên Tử nói tới phương pháp tu luyện. Kết quả 4. không có tác dụng gì. Tốt đa tốt ra xác thực không dùng. Người xem muốn. Một màn này, bọn hắn càng mộng bức các vị đạo hữu, các ngươi thành công không? Ta một chút cảm giác đều không có. Hẳn là ta là phế vật ba. Đạo hữu, không thành công mới là trạng thái bình thường đi. Ta cũng không thành công. Xin hỏi, có người thành công không? Hỏi một chút phía dưới mới phát hiện không ai thành công, cái này khiến tất cả mọi người thở dài một hơi, nhìn thấy tất cả mọi người là phế vật, vậy ta an tâm. Trên thực tế, hiện tại linh khí còn không có khôi phục, thiên địa pháp tắc không có biến hóa, cho nên không cách nào thành công bình thường. Các loại linh khí khôi phục đằng sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ khai ngộ đương nhiên, cũng không thiếu kỳ tài ngũ trời. Mấy triệu phần có một kỳ tài, hoặc là nói, một phần ngàn vạn. Có một ít quái vật, cho dù là thiên địa không phù hợp tu hành điều kiện, cũng có thể đi ngược lên trên cái kia. Ta, ta có một chút cảm giác, ta giống như thấy được thế giới này một ít vật kỳ quái. Bất quá Giống như cái gọi là khí cảm, căn bản cảm giác không thấy có linh khí tồn tại. Có một ít người yếu đất địa đạo huynh đệ đừng nói giỡn. Mọi người không tin, coi là đây chính là tìm đến cảm giác tồn tại, tang như bức như vậy đều cảm giác không thấy, các người làm sao có thể cảm giác được? Bất quá, loại người này rất nhanh liền bị trọng điểm chú ý chú ý không phải người qua đường, mà là phía quan phương. Phía quan phương cấp tốc liên hệ có thể sơ bộ cảm nhận được chủ tuyến tồn tại người. Những này đều là tuyệt thế thiên tài, mấy triệu một trong thậm chí một phần ngàn bạn loại kia. Cái này nhưng so sánh ngô mối thị đại học trạng nguyên nhu bức nhiều. Tương lai linh khí khôi phục Những người này đều là lực lượng trọng yếu, cho nên đến hợp nhất đây cũng là phía Quan Phương ý tứ. Tại trong biển người mênh mông chọn lựa Trạng Nguyên, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ tự xưng có cảm giác người chính là loại người, thế nhưng là bọn hắn chỗ nào lại biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn cùng người bình thường nhân sinh, bắt đầu khác nhau một trời một vực. Những người này sẽ nhảy lên trở thành người trên người ba. Bọn hắn bị phía Quan Phương liên hệ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương là lừa đảo, thế nhưng là trong hiện thực, rất nhanh liền có cán sự chỉnh trọng tới cửa liên hệ đem bọn hắn mang đi, cùng bọn hắn một phần công việc tốt, đồng thời cho bọn hắn người nhà một số lớn tiền vốn. Ngậy lên lên mờ. Ngay sau, không biết sẽ trở thành bao nhiêu người hâm mộ đối tượng, cũng sẽ trở thành thân quốc cái này đến cái khác đại nhân vật. Chương 477. Nói nhầm, làm sai chuyện liền muốn gánh chịu kết quả. Chương 477. Nói nhầm, làm sai chuyện liền muốn gánh chịu kết quả cái gì tu tiên? Lộn xộn cái gì? Đơn giản chính là chướng khí mù mịt. Thế giới này, như thế ma huyễn sao? A3. Công nhân giải loại tin tức này, ý tứ còn không bị phong, lại còn đạt được duy trì. Đây tuyệt đối là vạn bèo thế giới. Tấm màn đen. Sư tử vương khẳng định cô phụ. Nhìn xem chính mình một đêm tổn thất không sai biệt lắm một cái mục tiêu nhỏ, hắn giận không chỗ phát tiết. Một đêm tổn thất một cái mục tiêu nhỏ, tuyệt đối không phải đùa giỡn, hắn rất phẫn nộ. Cái này cũng không quá trương, một buổi tối, hắn phẩm chí ít có thể bán mấy chục triệu. Thăng thêm hắn đổ đệ công ty, dòng nước hầu như đều một cái mục tiêu nhỏ hứng chi còn có tiền quảng cáo. Cái gì là tiền quảng cáo? Phát sóng trực tiếp mang hàng khối này, rất nhiều người coi là dẫn chương trình mua một cái ngay cả biểu phí đều thua thiệt sản phẩm, thật liền không kiếm tiền. Bán sản phẩm xác thực không kiếm tiền, nhưng là bọn hắn cũng không chống cậy vào cái đồ chơi này kiếm tiền, chủ yếu nhất là hay là tiền quảng cáo, hố vị phí. Rất nhiều hàng hiệu phương giá thấp bán hàng, kỳ thật chính là vì dẫn lưu, cho mình hàng hiệu đánh quảng cáo. Nhà ai trên TV đưa lên quảng cáo không được bàn nhỏ 100, không không không, thậm chí mấy triệu mấy chục triệu đều có. Nhưng là nếu để cho một đường dẫn chương trình cố định bán hàng của bọn của bọn hắn, nhưng so sánh tiền quảng cáo tiện nghi nhiều, mà lại quảng cáo đối tượng đều là tình chuẩn người sử dụng. Bởi vậy, rất nhiều công ty đều nguyện ý đem chính mình tiền quảng cáo tiêu vào dẫn lưu phương diện này, tình nguyện cho dẫn chương trình một bút hố vị phí. Phải biết, một chút công ty game, thậm chí chơi đánh bài loại kia trò chơi đã từng muốn cho Dương ca có thời gian dành cho bọn hắn tùy tiện lộ hàng hình ảnh, chuyến bá một chuyến bá chơi đánh bài trò chơi, cho đến bao giá thậm chí đi tới 30 triệu, liền có thể tưởng tượng một đường dẫn chương trình quảng cáo thời gian đến cùng nhiều đáng tiền. Sư tử Vương đêm nay nếu như nhân khí không đạt được, đề cử hiệu quả không đạt được hiệu quả dự trữ chờ chút, như vậy hắn liền sẽ tổn thất rất nhiều tiền đến lúc này, hắn không tức giận mới là lạ đây chính là một cái táo bạo chủ. Lúc trước vì phát tiết chính mình đối với nào đó âm bất mãn, liên tục lập đoàn nào đó âm cỡ lớn dẫn chương trình, nào đó âm một cái trực tiếp báo hỏng. Mà nào đó âm lão đại báo đằng sau, Hắn lại liên tục lập đoàn mấy cái một đường dẫn chương trình, đem những cái kia dẫn chương trình khiến cho cơ hội đều diệt tuyệt. Cái này dĩ nhiên không phải Sư Tử Vương cùng những người kia có cái gì thâm cũ lại hận, mà là bởi vì hắn chính là đơn thuần nhìn nào đó âm bất mãn, bởi vì hắn nghĩ đến nào đó âm phát triển, nào đó âm chèn ép hắn. Việc này nếu như không phải phía sau phía trên có người nhung tay, mở cho hắn sẽ, đoán chừng Sư Tử Vương sẽ đem nào đó âm dẫn chương trình lớn tất cả đều đánh chết. Sư Tử Vương luôn luôn cảm thấy mình rất có thể nhịn, muốn hại chết ai liền có thể đánh chết ai. Bây giờ thấy một cái tân chủ truyền bá thế mà cứ đến trên đầu mình đi hắn căn bản nhịn không được liền muốn vận dụng thủ đoạn không phải bình thường đánh chết quân luôn tiên tử thời điểm. Rất nhanh, hắn liền bị làm. Phát sóng trực tiếp căn cứ, xông vào rất nhiều khán sự. Lần này, nhưng làm toàn bộ phát sóng trực tiếp công ty cho cả luống cuống, từng cái giống như chim sợ cánh cong. Ngược lại là sư Tử Vương mặt không đổi sắc. Có thể làm đến loại này thể lượng, kỳ thật cái nào phía sau không có mấy cái đại lao tọa chấn. Ai không biết mấy cái đại lão? Rất là quan điểm nói, hắn lên thuế, trực tiếp quan hệ đến một chút đại ca chiến tích vấn đề, cho nên cũng đều sẽ rung túng hắn đương nhiên, hắn chỉ là một cái công cụ, một cái đá kê chân. Hiện tại hắn còn có giá trị lợi dụng, khẳng định không ai bắt hắn thế nào. Nhưng là tương lai hắn không có giá trị lợi dụng thời điểm, vậy hắn kết cục cũng sẽ không quá tốt, bởi vì hắn đắc tội người kỳ thật không ít. Thì như 3 Zê, 3 Zê người sau lưng. Dĩ nhiên không phải chỉ cái gì đại lão bản, mà là mảnh đất kia lão đại ca. Bọn hắn cũng cần 3 Zê cho bọn hắn làm chiến tích ca. Sư Tử Vương lập tức liền đem người ta Ba Zê phá đổ cái kia tương đương với đánh dụng trong tay người ta công trạng. Rất nhiều nhân mấu chốt tấn thăng con đường trở nên gian nan. Cho nên, Sư Tử Vương khẳng định sẽ bị thu thập khi mất đi nơi đó lão đại ca che chở, chính là hắn bị thu thập thời điểm đương nhiên Tất cả mọi người không ngờ tới, sẽ là hôm nay. Các người chơi cái gì? Sư Tử Vương cũng không e ngại, đối mặt nhân viên thời điểm, không kiêu ngạo không tự ti. Bởi vì hắn cảm thấy nơi đó lão đại ca còn cần hắn làm công trạng, tấn thăng. chắc chắn sẽ không làm hắn. Cho nên, hắn không có sợ hãi. Chỉ cần không đi bà rên nơi đó loại hình, khẳng định không có việc gì tân tiên sinh, chúng ta hoài nghi ngươi công ty tồn tại làm trái quy tắc hành vi, muốn mọi người trở về hiệp trợ điều tra một chút, hy vọng ngươi phối hợp. Cán sự lạnh lùng đạo. Sư Tử Vương ngột, một mặt không thể tin, thậm chí còn có một ít phẫn nộ. Hắn hôm nay vốn là sinh khí, hiện tại càng thêm vào hơn chắn ta làm trái quy tắc. Hừ hừ, ta chỗ nào làm trái quy tắc? Xin theo chúng ta đi, đi ngươi tự nhiên là biết. Cán sự Đạp Anh. Mấy cái cán sự liền muốn khống chế lại hắn. Sư tử Vương vô cùng phẫn nộ các ngươi chơi cái gì? Ta muốn gặp các ngươi lão đại. Các ngươi dám bắt ta? Ngươi biết ta một năm cho nơi đó bên trên bao nhiêu thuế? Vài tỷ. Ngươi biết lão đại các ngươi ca công trạng cùng tiền đồ. ta làm bao lớn cống hiến ba? Các ngươi dám động thủ, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Sư tử Vương gắt Thế nhưng là, hắn nhất định thất vọng. Căn sự căn bản không để ý hắn, mà bình thường đối với hắn túi đầu không lưng bọn tụ hạ. Khi nhìn đến hắn bị bắt đằng sau, cũng chỉ là cách xa xa. Cái này khiến hắn cảm giác nổi giận, cũng phi thường hận những này đã từng đối với hắn các loại biểu trung tâm người. Sư tử vương bị mang đi. Sư tử vương lão bà vội vàng liên hệ bình thường cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui lão đại ca bọn họ. Thế nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, những cái kia lão đại ca một cái đều không để ý hắn đừng nói lão đại ca, chính là một cái tiểu đầu đầu bọn hắn cũng liên lạc không được. Một sát na này, Sư tử vương lão bà mới loáng thoáng ý thức được không thích hợp chúng ta giống như Chọc phải người không chọ đổi thế nhưng là lần trước kinh khuyên hô vào mấy cái kia không phải đã xử lý tốt sao? vì cái gì chúng ta lần này đến cùng chọc phải ai đắc tội với ai Hẳn là là 3 D bọn hắn trở về báo thủ không có khả năng ai bọn hắn có năng lực đi nữa tay cũng chỉ có thể tại an hoàn bên kia mà lại bởi vì an hoàn không phải khu kinh tế sú nhi lao đại ca cũng không có nhiều tay của bọn hắn càng không khả năng nạ vào địa phương khác nếu như là mấy cái đặc khu còn có thể thế nhưng là 3D rõ ràng cùng mấy cái đặc khu kinh tế người không quen Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư Tử Vương lần này đến cùng chọc phải ai? Để sư Tử Vương cùng lão bà hắn tuyệt vọng là. Lần này bọn hắn căn bản không có đạt được hòa hoãn không gian. Mỗi lần bị bắt vào đi, rất nhanh liền phản quyết, mà lại trực tiếp đưa vào đại lao. Công ty của hắn cũng lập tức liền bị kê biên tài sản tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến thả ta ra ngoài. Các người chơi cái gì? Các người có biết hay không ta đối với nơi này làm bao lớn cống hiến, ta cho các ngươi trưởng quản tấn thăng chi lộ, làm bao lớn cống hiến. Các ngươi chẳng lẽ không quan tâm ta cho các ngươi kiếm tiền? Chúng ta cùng có lợi chung lợi. Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta còn hữu dụng. Các ngươi vì cái gì làm như vậy? Có người lạnh như băng trả lời, nói sai, đã làm sai chuyện, liền muốn gánh chịu trách nhiệm ba. Chương 478. Giáo viên thể dục là cái lão hổ. Chương 478. Giáo viên thể dục là cái lão hổ. Sư Tử Vương cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà không hiểu thấu độ. Còn đổ đến nhanh như vậy. Những đại lão kia không cần thành thế sao? Chính mình không có giá trị lợi dụng sao? Bọn hắn làm sao bỏ được ta biết các ngươi người nào? Ta muốn gặp hắn. Sư Tử Vương gấp Cái kia cán sự chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Coi ngươi không có giá trị lợi dụng, hoặc là nói, ngươi giá trị lợi dụng cùng mặt khác tồn tại sinh ra mâu thuẫn, ngươi giá trị lợi dụng không có mặt khác tồn tại lớn, vậy ngươi cũng sẽ không có giá trị. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng nói lung tung." Cái này cán sự, đoán chừng là mấy cái kia đại lao cô ý buông ra giám thị, để hắn chia ra đường dễ đương nhiên, nếu như hắn nói lung tung nói, như vậy rất có thể trực tiếp liền bị xóa tên. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ngươi rất toàn, bất quá, trên thế giới này, ai không phải quân cờ đâu? Cảm chịu số phận đi." Những lời này nói xong, Sư tử Vương biết mình đã không có bất luận cái gì lật bản trôi chống ta, hiện tại chỉ có một cái nghi vấn, ngươi có thể nói cho ta biết, người kia, đến cùng là ai chăng? Ta, chẳng phải ai? Cán sự nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, không nói gì, hiển nhiên cũng không muốn giải thích cái gì. Hắn xoay người rời đi. Trở lại Côn Luân Tiên Tử phát sóng trực tiếp. Côn Luân Tiên Tử giới thiệu xong cơ bản tu luyện chi thức đằng sau, quả quyết bên dưới chuyển bá, một phần đều không mang theo do dự. Cái này khiến rất nhiều dẫn chương trình đều không hiểu, lại vô cùng ngạc mắt. Khá lắm, lớn như vậy lưu lượng, không mang theo hàng thậm chí đều không thu lễ vật, cơ bản cũng không cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cái này cũng quá không hiểu được nắm lấy cơ hội đi. Nếu là mở lễ vật khen thưởng tiếp tục một trận, vậy cỡ nào bao nhiêu tiền? Nàng không muốn số tiền này, cũng quá không màng danh lợi. Hay là nói, thế giới phong cách vẽ thật muốn đi sai lệnh khoa học kỹ thuật, phải hướng tu tiên dựa sát vào. Thật nhiều đầu não người tinh minh đi xem phía quan phương giao diện, thế nhưng là đối với chuyện đêm nay, phía quan phương căn bản không có bất kỳ cái gì thông cáo. Thậm chí một chút quyền uy video tài khoản cũng căn bản không có nâng lên. Phản phất Quân Luân tiên tử vừa rồi trận kia náo kịch, căn bản không tồn tại. Phản phất. Phía trên từng đôi đều không có nhìn thấy hắn. Tóm lại, chính là không để cập tới, không nói, không đọc vào. Cái này khiến rất nhiều người mộng bức đương nhiên, trên internet. Sắc thực nhất lên không ít thảo luận nhiệt độ. Mọi người càng kinh thán hơn chính là phía quan phương khen thưởng. Còn có, Quân Luân tiên tử nghịch tiên nham trị. Về phần phát sóng trực tiếp hiệu quả, phát sóng trực tiếp nội dung. Không có nhiều người đi chú ý bởi vì thật đúng là không có gì xem chút. Cũng cảm giác nhìn một cái tiên hiệp phổ cập khoa học mô dạng. Thật sự nham trán liên quan đến một chút khí cảm điểm tri thức, linh khí vận chuyển chờ chút. Khá lắm. So sánh với lớp số học còn nhảm chán. Tự nhiên, không có nhiều người ưa thích. Nếu không phải Côn Luân tiên tử nhan trị quá ngây tiên, sẽ không có người nhẫn mại tính tình xem tiếp đi. Vườn rau xanh tiên trưởng đại nhân, ta biểu hiện tạm được. Côn Luân tiên tử đạo rất nhiều năm không có thụ nghiệp giải hoặc, thật là có điểm không thể tưởng, vài chỗ giống như dạng được không rõ ràng lắm. Tô Ninh cười cười, không có việc gì, biểu hiện được rất tốt. Yên tâm đi, không để cho ngươi công bận rộn. Ta đợi chút nữa ban thưởng cho ngươi. Tô Ninh nói xong, Côn Lôn tiên tử nhãn tình sáng lên tạ ơn tiên trưởng đại nhân. Nàng ngợi ngay vào lúc này. Mặc dù không biết Tô Ninh làm sao cảm kích nàng, nhưng là Tô Ninh cho ban thưởng, tuyệt đối không kém. Ngâm lại, là một gốc linh dược, hay là tiến vào tiên địa cấm khu tu hành, cũng hoặc là nếu có thể đạt được tiên thú tinh huyết, vậy thì càng tốt hơn. Tiên trưởng đại nhân, ta chờ mong phần thưởng của ngươi, vậy ta trước hết đi làm cơm. Nàng hấp tấp chạy tới nấu cơm ăn. Tô gia một cái hạ giới tiên tử, kinh tài tuyệt diễm đón gió vịnh sởi thu tuyệt thế tu tiên đại lão, như nước trong veo đi làm cơm. Phong cách vẻ này, đơn giản không nên quá kỳ quái. Nếu như không phải tại Tô Ninh cái này, nàng tuyệt Bức sẽ không đi phòng bếp muốn cho nàng nấu cơm. Si tâm vọng tưởng. Mấy ngày sau đó, Côn Luân Tiên Tử xác định vị trí phát sóng trực tiếp đương nhiên, chưa sớm đi thời điểm nàng phát sóng trực tiếp nhân khí rất cao, từ từ, nhiệt độ từ từ hạ xuống. Cuối cùng mỗi cái bình đài nhân khí cũng chỉ duy trì đến một vế đút đây là phía quan phương đẩy chạy nguyên nhân. Nếu như không có đẩy chạy, đoán chừng mỗi cái bình đài cũng liền vài trăm người quan sát. Vài trăm người kia cũng đều là fan trị đẩy bình phong đều là có lỗi với loại kia. Nhân khí thấp không hẳn, nguyên nhân cũng là bởi vì phát sóng trực tiếp nội dung thực sự quá nhàm chán tu tiên tri thức, quá buồn tẻ không thú vị, mà lại đi. Trong hiện thực bọn hắn cảm thấy cũng không dùng được, cho nên liền không có bao nhiêu người quan tâm đương nhiên. Chứ một chút cùng nhật, thậm chí không rõ tu tiên fan hâm mộ ngoại trừ một số người vẫn thật là tin. Phở ám bi, phở ảm giờ ám bi, phở ảm nghiên cứu. Thật đừng nói, một số người treo hai ba cái ban đêm dựa theo côn lôn tiên tử phương pháp tu luyện sau. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, lãng phí hai ba cái ban đêm. Nói như vậy, cái đồ chơi này là xem tiên phú, không có tiên phú, rất khó thành công. Tại thích hợp tu luyện thế giới tu tiên, cũng không ai tại 2 3 ngày liền tu luyện thành công, huống chi là tại linh khí cũng còn không có làm tinh Cho nên đi, thất bại rất bình thường cái kia, Tô lão đệ, ta lần này đến, liền muốn hỏi một chút, những cái kia đã thức tỉnh khí cả người, nên xử lý như thế nào? Bọn hắn giống như đều thật không bình thường. Muốn hay không nho nhỏ bồi dưỡng một chút? Lưu lão đầu đến hỏi một chút Tô Ninh bên này xử lý như thế nào? Cái kia mấy chục người, là hơn một tỷ giằm mặt thiên tri tiêu tự ân, bồi dưỡng đi. Các người bồi dưỡng, ta sẽ cung cấp một chút tài nguyên. Tô Ninh không có cự tuyệt. Những người này, tương lai đối với thân quốc khẳng định rất trọng yếu bọn hắn. Có lẽ tương lai sẽ là thân quốc bề ngoài. Tô Ninh mang theo tài nguyên, tự mình gặp những người kia. Quả nhiên, thân thể của bọn hắn đang biến hóa, tiến hóa. Hiện tại tố chất thân thể đã siêu việt người bình thường. Thiên tài chính là thiên tài. Phi thường thích hợp tu luyện một đám người đặt ở trong tông môn, đều là tiềm lực. Tô Ninh đơn giản giới thiệu một chút về mình, sau đó cho bọn hắn một chút tài nguyên, để bọn hắn cố gắng tu luyện cho tốt, sau đó, liên bỏ mặt không quan tâm. Muốn đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên, tuyệt không phải một sớm một chiều. Cái đồ chơi này, đến từ từ sẽ đến. Có thể đi ra ngoài bao xa, tốc độ bao nhanh? phải xem chính bọn hắn, chứ những người này, về sau còn có lục tục người thức tỉnh, những người kia thiên phú không thi đầu một nhóm, có thể khẳng định là bọn hắn cũng là người nổi bật, bọn hắn lấy được tài nguyên khẳng định sẽ ít một chút, cho bọn hắn nhiều, bọn hắn cũng vô pháp lợi dụng xong. Nhìn xem từng cái người thức tỉnh, phóng nhãn xem xét đã có 3400 cái nhiều như vậy. Tôn Ninh biết, những người này tương lai đều sẽ trở thành tân quốc chiến lực, sẽ ở từng cái địa phương phát sáng tỏa sáng, cho nên, đối bọn hắn tư tưởng giáo dục khối này, khẳng định là không thiếu được. Những sự tình này Tôn Ninh không dụng tâm Ban giám đốc chuyên môn tại vườn giao xanh phụ cận xây dựng một trường học chuyên môn cho bọn hắn học tập. Tô Ninh đảm nhiệm hiệu trưởng, Lưu Lao Đầu đảm nhiệm phòng giáo vụ chủ nhiệm. Về phần Lao sư trong trường, trên cơ bản đã trên danh nghĩa đều là trong vườn rau xanh người. Khương Tiểu Đào, Lô Ngọc Dao, Lâm Tiểu Tuyết, Nhỏ Ly đều thành trên danh nghĩa Lao sư. Bất quá những người này đều ra ngoài lực luyện, không có ở cho nên trong trường học. Các học sinh trên cơ bản chưa thấy qua giáo sư khác, thấy nhiều nhất chính là một cái nữ giáo sư xinh đẹp, Côn Luân tiên tử đương nhiên, còn có các loại giáo viên thể dục đúng rồi. Bọn hắn giáo viên thể dục Có một cái hình thể khổng lồ đến giống như một cái sơn núi nhỏ lá hổ. Mỗi lần thể năng tu luyện đều đem các học sinh đuổi kịp ngao ngào kêu to. Thanh kiếm một một học sinh khí thế, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chương 479, hiệu trưởng là ai? Chương 479, hiệu trưởng là ai? Bởi vì hiện tại các học sinh chủ yếu nhất tinh lực cũng chỉ có đặt ở trên luyện thể mặt, cho nên hiện tại toàn bộ trường học ngành học, trên cơ bản đều là tiết thể dục. Nói cách khác, bọn hắn đều tại rèn luyện, mà giám sát bọn hắn rèn luyện chính là những động vật kia. Ngốc hổ chỉ là một trong số đó. Tại ngốc thân bên cạnh, còn có ba đầu lá hổ. Bọn chúng bây giờ cũng mở trí, có được nhất định trí lực, giám sát những học sinh này rèn luyện, không có gì độ khó các ngươi là không biết. Chúng ta cái kia giáo viên thể dục mạnh biết bao. Hôm qua có một cái không phục quản giáo học sinh xúc phạm hắn, trực tiếp bị một ngụ nuốt lấy bốn. Sau khi học xong thời gian, một một học sinh lặng lẽ meo meo địa đạo cái gì? Ăn hết. Một học sinh khác hoảng sợ, không thể tin. Không đến mức đi, Là ăn hết bất quá lại phun ra. Học sinh kia đều sợ choáng váng, đoán chừng chưa từng có loại thể nghiệm này ai có loại thể nghiệm này. Ta cũng không tin trên thế giới này thật là có quái thú. Hiện tại, tin Chúng ta cái kia giáo viên thể dục mới biến thái, ai không nghe lời, một bàn tay một cái, liền cùng chơi bóng ra mở rộng, đem người tại cái tia lay. Ôi, nói thế nào? Thật giống như một con mèo đang đùa chơi chết chuột cảm giác quen thuộc. Chúng ta lão hổ giáo viên thể dục cũng là. Các người cái kia không gọi biến thái, chúng ta đó mới gọi biến thái. Chúng ta giáo viên thể dục là một cái màu trắng gà trống lớn. Người biết hắn làm sao làm chúng ta không? Đem chúng ta đưa đến trên trời, các loại vòng cung. liên cung đánh bóng bàn một rộng, còn không cho người rơi xuống đất. Ai? Một chút chứng sợ độ cao trực tiếp sợ tè ra quần. Trang cảnh kia Đơn giản không nên quá không hợp thái thượng. Có người phàn nàn. Bọn hắn giáo viên thể dục đều là manh nhân để bọn hắn kinh hồn táng đạm ai. Các ngươi vậy còn tốt, ngươi biết chúng ta giáo viên thể dục là ai chăng? Một đầu đại hát xà. Đó mới gọi khủng bố đôi mắt kia, coi như chỉ là nhìn xem ngươi, bình tĩnh không nói lời gì, đều để người nhịn không được kinh hồn táng đạm, thật là đáng sợ. Ta cũng hoài nghi hắn ăn qua thịt người. Có học sinh rốt cục thấy được ngôi trường học này đáng sợ không cần hoài nghi, căn cứ một chút tin tức ầm. Ngươi đại hắc xà kia giáo viên thể dục, nghe nói ăn người hàng ngàn hàng vắt tới. Cho nên, nó thật rất hung tàn. Đồng tình các ngươi. Các người tốt nhất chớ chụp hắn. Một số người đáp lại ánh mắt đồng tình. Cái này khiến đại hát xà các học sinh càng thêm sinh không thể luyến đại hắc xà cảm giác gáp bách sát thực mạnh. Bởi vì hắn kém chút đem hạ giới tiên giới tiên nhân cho án diệt. Hiện tại cho dù là cái kia tứ đại tiên nhân đã ở thế giới này đứng vững bước chân, nhìn thấy hắn đều sẽ nhịn không được run đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi hay Các người đại hát xà lão sư vẫn được, biến thái nhất. Vẫn là chúng ta giáo viên thể dục thần lặn. Khá lắm. Nó luôn luôn nữa thích cho người ta gỡ cánh tay đùi cái gì. Thôi một tí cho người ta đem người thể khí quan gặm xuống đến. Gọi là một cái khủng bố huyết tinh. Có người nói a 3 biến thái như vậy, đám người ánh mắt phức tạp. Không thể tin chủ yếu nhất là nó không chỉ có thể cho người ta gặm xuống đến, còn có thể cho người ta chữa cho tốt, đơn giản không nên quá trà tấn người. Gặm xuống tới còn có thể chữa cho tốt ba. Đúng vậy a, nó chỗ biến thái ở chỗ, nó đem ngươi cánh tay cắn xuống đến, giòn. Sau đó, còn có thể để cho ngươi tay cụt mọc lại. Cái này không rất tốt thôi. Tốt cái rắm. Quá trình này ngươi biết đến cỡ nào dày vò. Đơn giản chính là địa ngục. Tính toán, không nói, đều là nước mắt. Muốn nói biến thái trình độ. Vậy con phải là cái này cùng quái vật thần lần lao sư so ra xác thực các lao sư khác nhìn xem hóaác nhưng trong nháy mắt đều trở nên ôn hòa thuận mắt đứng lên bọn hắn dám cảm giác mình cái kêu biến thái giáo viên thể dục cũng không thể lắm chỉ ít không có chân chính đem người làm tàn phế lại chữa trị nếu như trước lúc này có người nào cùng ta nói trên thế giới này tồn tại lực lượng siêu tự nhiên tồn tại cái gì quái thú những này ta tuyệt đối không tin đồng thời cho là người kia là cái ngu xuẩn hôm nay không thể không tin a ai có thể nghĩ tới trên thế giới này thật là có loại địa phương này tồn tại các loại quái vật thậm chí liền ngay cả có tuyến Đều có thể làm giáo viên thể dục Đừng xem thường con kiến ta giáo viên thể dục kia có thể mánh liệt, đem chúng ta ban học sinh giáo hấn ngoan ngoãn. Nổi danh đại lực vương đều không kịp con kiến lao sư trên người một cọp lông. Mặc dù con kiến lao sư không có lông, các người nói, ngôi trường học này lao đại, đến cùng là ai? Nhiều như vậy kinh khủng lao sư. Ta không tin không có một cái nào lão đại uy hiếp. Nếu như không có một người trấn nhiếp, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đem cái này thế giới viên náo long trời lở đất. Đối với, khẳng định có một nhân vật mạnh mẽ áp sẽ là ai Mọi người đối với ngôi trường học này, lao đại sinh ra to lớn hiếu kỳ có phải hay không là cái kia phát sóng trực tiếp tiến tử. Đối với, chính là chúng ta môn văn hóa lao sư. Đừng nhìn nàng là nữ sinh như cái bình hoa. Bất quá ta cảm giác nàng giống như cao cao tại thượng, không dính khói lựa trần gian. Đối với, ta cảm giác nàng giống chân chính tiên tử. Có thể là nàng không sai, bởi vì những lao sư kia giống như đều rất tôn kính nàng. Có lẽ thật sự là nàng. Mọi người coi là có thể trấn áp nhiều như vậy giáo viên thể dục khẳng định chính là nhìn xem phi thường không tầm thường côn luân tiên tử. Vô luận từ nơi nào nhìn, côn luân tiên tử cũng giống như cao thủ tuyệt thế cũng liền nàng không hiện sơn không lộ thủy, nếu không, tuyệt đối giống như cựu Thiên Huyền Nữ một dạng tất cả mọi người đừng đoán, kỳ thật đi, người này, một người khác hoàn toàn. Có nhân thần bí địa đạo căn cứ tin tức ẩm, người này, kỳ thật chính là chúng ta hiệu trưởng. Hiệu trưởng 3. Không sai, hiệu trưởng. Người không có lầm chứ? Ta sao có thể lầm, kỳ thật đi người hiệu trưởng này, ta trước kia chỉ thấy qua. Cái kia bối cảnh cùng năng lượng, tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Nhân thần kia bí hề hề ngươi nói có lý có cứ, cảm giác giống như là thật, vậy là ngươi. Ta ha ha, ta là Lưu Phỉ đệ, đệ. Lưu Phỉ, cái nào Lưu Phỉ? Chẳng lẽ là cái nào? Trong tưởng tượng của ta Lưu Phỉ, Đại Minh tinh thứ ba. Haha, ha, ta gọi Lưu Tiểu Sinh, Lưu Phỉ đệ đệ. Lưu Tiểu Sinh đạo: "Lúc trước hiệu trưởng đi nhà ta thời điểm, ta gặp qua vài lần khá lắm. Không nghĩ tới người hiệu trưởng này bối cảnh lớn như vậy. Ta liền muốn hỏi, nếu như ta có thể cùng hiệu trưởng kéo lên quan hệ, vậy có phải hay không nói, ta liền có thể miễn thi trở thành một tên rõ ràng bác học sinh." Phốc phốc. Đầu đen do uống, người tiến rõ ràng bác làm gì? Lưu Tiểu Sinh một mặt nhìn đồ đần biểu lộ. Người kia cười ha ha một tiếng, sợ lên đầu. Dạng này, ta liền có thể thi công. Phốc phốc. Lưu Tiểu Sinh há to miệng, lại không phản bác được khá lắm. Hiệu trưởng thân Phật kia, ý tứ liền an bài cho người phá sự này. Người tại sao không nói cùng hiệu trưởng giữ gìn mối quan hệ, ngươi về nhà ra mắt đều có thể có mặt. Có thể sao? Người kia vẻ mặt thành thật. Lưu Tiểu Sinh muốn, ta thật sự là thổ huyết. Mọi người cũng đều trắng người kia một chút, cũng không phải ai cũng vô não. Phần lớn người đều đã biết, môi trường học này hiệu trưởng, khẳng định có lai lịch lớn hiệu trưởng, ta còn không có gặp qua. Không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn. Tất cả mọi người đối với cái này chưa từng gặp mặt hiệu trưởng tò mò, cũng phi thường chờ mong gặp mặt cái này, mọi người yên tâm, các loại liền học điện lễ bắt đầu sau, hiệu trưởng sẽ xuất hiện. Chương 480. Ý của ngươi là vậy nước Nga? Chương 480. Ý của ngươi là vậy nước Nga, tất cả mọi người đối với cái kia hiệu trưởng, sinh ra hiếu kỳ đến cùng là như thế nào một cái hiệu trưởng, mới có thể làm nổi ngôi trường học này hiệu trưởng. Có thể trấn áp nhiều như vậy hình thủ kỳ quái giáo viên thể dục. Bất quá, trong khoảng thời gian này đi, bọn hắn căn bản không gặp được Tô Đinh, cả ngày cả ngày tại bị giáo viên thể dục luyện, từ sáng sớm đến tối. Quân sự hóa quản lý. Phàm phất muốn ép khô thân thể bọn họ mỗi một chút khí lực. Một mực kéo dài một tháng đám người này trẻ có già có, có nam có nữ. Thân thể vậy mà đều trở nên cường tráng đứng lên. Cũng không phải là loại kia nhìn cơ bắp rất lớn mấy nam, mà là loại kia. Xem xét liền tương đối có tinh lực, thân thể trẻ trung hóa, cơ bắp bao hòa có sức sống, làn da có chút màu lúa mỉ, tinh thần phân chấn bộ dáng. Phàm Phật lập tức về tới 18 tuổi đỉnh phong. Một chút tiểu lão đầu càng là không dám tin, hắn cảm giác thân thể của mình, trẻ. Liền ngay cả tóc trắng cũng trở nên ít đi, đi. Ngược lại, trở nên có đen một chút. Phản lão hoàn ba đồng. Cái này quá bất khả tư nghị. Mặc dù một tháng này trải qua rất khổ, Phản phất tại địa ngục nhân gian đi một chuyến. Giáo viên thể dục, là như thế vào chỗ chết mặt huấn luyện bọn hắn đơn giản không nên quá đáng sợ. Mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò. Cũng không sợ đem bọn hắn luyện hỏng, đừng nói gân cốt tổ thường, chính là thiếu cánh tay chân ngắn, con thằn lằn kia lão sư cũng sẽ cho mọi người cả trở về. Cái kiết đều không gọi sự tình hôm nay lệ thể, ngày mai làm hiệu trưởng. Chờ chúng ta làm hiệu trưởng nhất định phải hảo hảo làm một làm giáo viên thể dục. Các minh ủng hộ. Vị trí của hiệu trưởng, ngay tại phía trước. Tại Ma Quỷ một dạng tàn khốc trong khi huấn luyện, một ít học sinh hô lên dạng này khẩu hiệu. Về sau, vậy mà trở thành các học sinh lợi danh, cũng chỉ có thể dạng này khổ bên trong làm vui các huynh đệ, chờ ta làm hiệu trưởng, ta nhất định sẽ hung hăng đánh một trận lao hổ lao sư cái mông. Có một cái huynh đệ lời nói hùng hồn. Nhìn ra được, bọn hắn muôn cái dám ăn. Bất quá người, luôn luôn phải có mục tưởng. Nếu như không có mục tưởng, đó cùng cá gớp mối khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn liền dựa vào lấy tín nhiệm này, một bên ngao ngao gọi, vừa nghĩ ngày sau làm sao bạo ngược chính mình giáo viên thể dục Trần Diễn. Thật đừng nói, cái này tinh thần lương thực vẫn rất có tác dụng ở hổ trong khi huấn luyện khổ. cũng đều nhỏ. Nhìn xem một bên trên mặt đất bò đi, tinh bị lử tận, còn muốn kể lời nói hùng hồn các học sinh. Tô Ninh trong lòng cũng cao hứng. Hắn một mực nhìn chăm chú lên bên này. Mặc dù Tô Ninh không thể lại đem tất cả tinh lực tiêu vào bồi dưỡng người tu luyện tối này, nhưng là Tô Ninh ngẫu nhiên đang tu luyện hoàn tất đằng sau, hay là sẽ dành thời gian đến xem những học sinh này. Trang diện này, giống như đã từng quen biết, giống như thời còn học sinh huấn luyện quân sự. Tô Ninh phảng phất về tới lúc kia. Mặc dù mệt, nhưng là phong phú, cũng có sức sống. Nhìn xem bọn hắn, Tô Ninh cũng cảm giác thấy được tổ cốt tương lai nghịch nghịch Không đúng, trong này có ít người niên kỷ so ta đều lớn, vì cái gì ta xem bọn hắn, vậy mà muốn nhìn Tiểu Hải?" Tô Ninh sờ lên cầm của mình, ta thành lao đồ cổ. Tô Ninh bất đắc dĩ nhún vai. Cũng không biết khi nào, Tô Ninh cảm giác mình giống như cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Luôn cảm giác chính mình ở vào thế giới bên ngoài ba, có lẽ đây chính là tu hành mạnh lên. Chính mình dĩ vãng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sẽ chủ động đem chính mình đưa vào học sinh khối này. Mà bây giờ, vậy mà thay vào lão sư lãnh đạo nhân vật. Đây chính là biến hóa. Vừa chưa, Tô Ninh ngồi tại trong rừng cây trên cái đá Nhìn xem các học sinh tu luyện, gặp Tô Ninh xuất hiện, giá thú các lao sư càng thêm tận hết sức lực, nhao nhao biểu hiện. Cái này coi như khổ các học sinh nhân. Rất có thú vị huynh đệ kia, nhìn dáng vẻ của người. Mới tới? Bị hù dọa sao? Tại Tô Ninh quan sát sân huấn luyện bên trong, cái kia có thú huấn luyện lúc, một chút nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi học sinh vây quanh. Cái này khó được lúc nghỉ ngơi ánh sáng, khẳng định phải tìm một chỗ hâm mát. Bọn hắn thấy được ngồi tại trên cái băng đá, chém tinh, nhìn rất đẹp trai Tô Ninh. Nhìn Tô Ninh dáng vẻ, tuổi không lớn lắm, thậm chí có mấy phần yếu. Như cái thư sinh ha, ha. Tô Ninh chỉ là mặt mỉm cười, không nói gì. Tiểu tử kia như quen thuộc, "Huynh đệ, cái này huấn luyện cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Làm tiền bối lời nói, ta có thể miễn phí cho ngươi truyền thụ một chút kinh nghiệm." Tiểu tử kia tuổi tác không lớn, đoán chừng cũng liền 17, 18 tuổi. Trong mắt có ánh sáng, hắn lại gần, chính là, "Dạy thế nào ngươi, như thế nào tại không bị giáo viên thể dục phát hiện tình huống giới, để cho mình thân thể chẳng phải mệt mỏi." Nhìn ra được, tiểu tử này rất hướng ngoại, mà lại rất hay nói, gặp ai cũng như quen thuộc. Tô Ninh khẽ nói, Úc, ý của ngươi là, vậy nó đi." Chương 481. Cách cục mở ra. Chương 481. Cách cục mở ra đúng rồi, chính là về nước. Người kia vui vẻ, một bộ huynh đệ ngươi rất thông minh, rất thượng đạo biểu lộ. Còn rất tự nhiên ngồi tại Tô Ninh bên người, kề vai sát cánh. Giống như quen biết thật lâu anh em tốt. Như quen thuộc kỹ năng này, trực tiếp bị hắn điểm đầy huynh đệ a, không phải ta nói ngươi, ngươi gầy như vậy, còn sinh thành tiểu Bạch kiếm bộ dáng, nơi này huấn luyện, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngươi không học tập một chút vậy nước kỹ năng, vậy ngươi về sau coi như xong đời đi. Tuyệt đối sống không qua. Ngươi nếu là muốn không ra chóc thì bong, vậy ngươi phải nghe ta." Tô Ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thế nhưng là nghe nói, huấn luyện này là giúp chúng ta kích phát thể nội tiềm năng một loại tu luyện, nếu như đục nước nướcเmeo cỏ, có phải hay không? Không tốt lắm ba, cuối cùng này làm hại thế, nhưng là chính chúng ta a." Tiểu tử kia cười cười, "Ai, lời ấy sai rồi. Sự tình gì đều đừng như vậy trong chú, ngẫu nhiên vẽ vời nước. Cũng là có thể. Sinh hoạt tôi, khẳng định là sinh hoạt ta." Lại nói, khi còn bé lao sư dạy ngươi học tập, đừng ham chơi những này, nghe lọt được sao? Tô Ninh nhớ lại một chút, học sinh thời điểm Non nốt nốt như đồng, chỗ nào nhận biết những này. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này đã không phải là tiểu hài tử cũng đối. Cái kia không biết ngươi có cái gì vậy nước cao chiêu. Người trẻ tuổi cười cười ngươi đây có thể hỏi đúng người. Ta lời kế tiếp, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ, nếu không thua thiệt là ngươi. Cái này chiêu thứ nhất gọi là dùng khí không dùng sức. Hắn trong mắt đi lòng vòng cái gọi là dùng khí không dùng sức, chính là ngươi làm bộ rất dùng sức, kỳ thật chỉ dùng nửa phần lực, chỉ cần biết được lưu lực, mặc kệ giáo viên thể dục làm sao dài vỏ, ngươi tuyệt đối cũng sẽ không rất thảm. Tức, còn có thể dạng này. Tô Ninh Nhiêu hữu thú. Giáo viên thể dục kia sẽ không phát hiện sao?" Kỳ Hỉ. Tiểu tử kia xích lại gần Tô Ninh Lộ hai, nói cho ngươi một cái bí mật, mặc dù khả năng nói chúng ta giáo viên thể dục đều rất bảnh liệt, bất quá tựa hồ tất cả giáo viên thể dục ra mắng đi. Chí lực này liền hơi thiếu sót một chút xíu, cho nên, ngươi hơi giả bộ, vẫn có thể hồ lượm qua." Tô Ninh gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, "Tức. Minh Bạch còn gì nữa không?" "Còn có chính là, quy tắc đời thọ. Thời cao chịu do lớn." Lời này ý tứ, nói đúng là, ngươi đừng quá làm náo động, dù là ngươi còn có biểu hiện chỗ trống, cũng đừng quá phận biểu hiện. Nếu không súng bắn chim đầu đàn, lao sư huấn luyện ngươi khẳng định giáo huấn vô cùng tàn nhẫn nhất. Tiểu tử đạo, Tô Ninh Tĩnh nghiên lặng nghe lấy còn gì nữa không? Có nhiều lắm, ta từng cái nói với ngươi. Tiểu tử thao thao bất tuyệt, bày ra 28 đầu vậy nước tâm đắc. Nghe được Tô Ninh đều trận mắt hốt mũi, trong lòng không khỏi bội phục. Lại còn có người tài giỏi như thế, người này mới không đem tinh lực dùng tại trên tu hành, thực sự đáng tiếc đúng rồi, ngươi tại sao muốn cùng ta nói những này? Tô Ninh hỏi, đừng nói cho ta, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, cũng đừng nói cho ta biết. Ngươi yêu thích kẻ thủ. Hắc, hắc. Kỹ thuật cũng rất đơn giản, chính là kéo bè kéo cánh. Tiểu tử rất thẳng thán, ngươi cũng biết, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chúng chi giống tu luyện trường học loại địa phương này, giang hồ cùng kéo bẹ kết phái thì càng nhiều. Trước mắt trường học của chúng ta chia làm hơn mấy chục cái bang phái tới. Mỗi cái bang phái minh tranh ám đấu, làm thủ đoạn khi dễ người. Cho nên, bang phái chúng ta nhỏ, chưa không đến với lão, cũng chỉ có thể lại lần nữa học viên trên thân tìm đột phá khẩu. Giúp một tay học viên mới, đám này sẽ trở thành viên không liền đến sao? Ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta Thái Đa chúng ta chính là hảo huynh đệ. Tức, thì ra là thế. Tôn Ninh gật gật đầu đúng rồi, người tên là gì? Giáo viên thể dục là cái nào? Dễ nói, huynh đệ, ta gọi Trần Đại Vũ, Hắc Sa Ban giáo viên thể dục khẳng định là Hắc Sa. Trần Đại Vũ thốt ra. Còn tưởng rằng Tôn Linh hỏi cái này chỉ là muốn tìm hiểu một chút Trần Đại Vũ tin tức. Sau đó kết giao bằng hưu cái gì Trần Đại Vũ? Hắc Sa Ban. Tôn Ninh gật gật đầu, đi, biết. Trần Đại Vũ cười cười, lộ ra trắng loăn răng hàm răng, nụ cười của hắn rất rực rỡ, như cái trẻ danh to xác, huynh đệ kia, tên của ngươi là? Tiên tâm đi, gia nhập chúng ta Thái Đa Bang, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Ta nhất định sẽ bảo cái ngươi. Hắn vô vô bộ ngực cái này rồi nói sau, đúng rồi. Ta xách cái đề nghị. Cái này thái đao bang danh tự thật khó nghe, hôn nào các ngươi đổi cái đi. Muốn du côn lưu manh danh tự, không có thành kiểu. Kỳ thật chúng ta còn có một cái tên, gọi là Giao Phe Tiên Tôn Tút. Đổi bá khí đi. Haha. ha. Tôn Ninh cười cười không làm bình luận. Hắn chợt thấy một cái bóng người quen thuộc, nhãn tình sáng lên, người nào? Đối với, ta giống như gặp qua ngươi, Lưu Tiểu Sinh. Lưu phỉ đệ đệ đúng không? Lưu Tiểu Sinh lúc đầu cũng tại đi dạo, nghe được có người gọi hắn, hắn còn một mặt nhỏ không kiên nhẫn. Bởi vì Lưu Tiểu Sinh trong trường học thế nhưng là nhân vật phong vân, chúng tinh phù nguyệt, nhân khí cực cao, hắn ở đâu đều là tiêu điểm, cũng là trường học trong bang phái như nhất một cái một trong, xem như tiểu danh nhân. Quay đầu lại, nhìn thấy Tô Ninh thời điểm, cả người giật nảy mình, sắc mặt càng là soát một chút trắng, hoảng sợ, sợ sệt, thật giống như học sinh kém đột nhiên gặp được chủ nhiệm lớp tại cầm điện thoại chơi lên một dạng, gọi là một cái trò dạng. Hắn đem chung quanh đồng học đều xua tán đi, run đi tới á ngươi ngươi ngươi, thế mà nhận biết Thang Thiên bang Lưu Tiểu Sinh ba. Trần Đại Vũ kinh không gì xảy được. Bất khả tư nghị nhìn xem Tô Ninh. Tô Ninh ôn hòa cười cười, xem như nhận biết đi. Ấy ra ra, tiểu đệ có mắt mà không thấy Thái Sơn, vậy mà không biết đại lão, thứ tội thứ tội. Trần Đại Bưu mừng rỡ, thậm chí có chút sợ hãi, nhìn về phía Tô Ninh ánh mắt, cũng tràn đầy kính trọng vừa rồi có chỗ mạo phạm, còn xin thông cảm nhiều hơn. Cái kia, ta có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không? Xin ngươi dẫn tiến dẫn tiến, ta cùng các huynh đệ của ta cũng nghĩ ra nhập Thái Đa Bang. Hào huynh đệ, ngươi giúp đỡ chút được hay không? Tô Ninh vẫn không có biểu tình biến hóa, một ôn hòa nói cười, được à, không có vấn đề, chuyện này lại nói Đang khi nói chuyện Lưu Tiểu Sinh đã đến Tô Ninh trước mặt, hắn phi thường câu nệ, cẩn thận từng ly từng tí, muốn phạm sai lầm hại tử, gục đầu xuống. Nơi nào còn có một chút bình thường phong quang vô hạ, đầy mặt xuân quang dáng vẻ đây chính là một cái bị kinh sợ chim cút cái kia. Lưu Tiểu Sinh muốn nói cái gì, Tôn Ninh nhắc tay đánh ghế ngồi. Lưu Tiểu Sinh tê cả ra đầu, không dám ngồi, cái này, ngồi. Ngồi cái dám. Cha ta đều không thể cùng vị này bình khởi bình tọa, ta dám ngồi, ba, cái kia, ta vẫn là đứng đấy đi. Gặp Lưu Tiểu Sinh dạng này, Trần Đại Bưu trong lòng kích động kha lắm, Hảo huynh đệ, ngươi thật đúng là nhận biết vị này Quá tốt rồi. Lấy Lưu Tiểu Sinh cầm đầu quan đỏ sau trong trường học nhân số không phải rất nhiều, đến tuyệt đối đều là số một số 2 thậm chí tuyệt vô cận hưu tồn tại. Những người này bình thường đều không cùng người ta giao lưu có chính mình hệ thống, muốn dung nhập bọn hắn, so với lên trời còn khó hơn, không nghĩ tới trước mắt vị này, vậy mà thật nhận biết, mà lại Lưu Tiểu Sinh đối với hắn còn như thế tôn kính. Vị này ai vậy? Cuối cùng dính vào một cái bắp đuổi không dễ dàng. Hắn cho là chính mình rốt cục ôm vào đuổi. Khó trách Tô Ninh dáng dấp trắng tinh, nguyên lai bối cảnh không tầm thường. Thì ra là thế ha ha. Tô Ninh không nói gì, Tiếp tục đối với Lưu Tiểu Sinh đạo, ta thỉnh thoảng nghe nói, các ngươi học sinh, bàn phái khí rất nặng à. Còn có, khả năng tồn tại bộ lý hành vi. Còn có cái gì vậy nước bí quyết những này? Nói như vậy, các ngươi đều là quốc gia này tương lai, cũng không thể làm tiểu loạn thể, đây không phải phân liệt sao? Ngươi lại là người đạt thủ, tương lai nói không chừng sẽ không chế công ty. Cho nên, ta hy vọng ngươi ngươi có thể minh bạch. Cách cục, phải lớn một chút. Chương 482, cáo trạng. Chương 482, cáo trạng 4. Lưu Tiểu Sinh đầu thấp hơn, run dậy, là là Tiên sinh giáo đối với Về sau ta nghe ngài, Trần Đại Bưu ba, không phải tình huống như thế nào? Đây là tình huống như thế nào a? Làm sao cảm giác, Lưu Tiểu Sinh rất sợ sệt trước mắt tiểu bạch kiềm này. Tiểu bạch kiềm này, đến cùng là ai a? Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ninh. Thân sắc cực kỳ đặc sắc cái này tu hành à, qua loa không thể được, cần chăm chú đối đãi, không phải vậy liền có lỗi với nhiều như vậy lao sư cẩn trọng dạy học. Tô Ninh nhẹ nhàng đạo tốt, mặt khác ta cũng không nhiều lời, các người làm việc đi, ta đi trước. Nói xong, Tô Ninh chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ Lâm vào ngực bức bên trong Trần Đại Bưu vai, vui mừng cười, ngươi rất không thể Dáng tươi cười rất ấm áp, thế nhưng là không biết vì cái gì, Trần Đại Bưu luôn cảm giác hài đến hoàng, giống như bị một cái rắn độc để mắt tới một dạng. Bất chi bất giác, lưng của hắn vậy mà lạnh một khối lớn. Xem xét, "Vậy mà ước tiên sinh, ta đưa ngươi." Lưu Tiểu Sinh lập tức đạo, Tô Ninh, dừng bước, các người muốn lên học được." Tôn Ninh quay người chậm rãi rời đi. Trần Đại Bưu có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như muốn hỏi Tô Ninh là ai, vì cái gì Lưu Tiểu Sinh sẽ như vậy tính sợ. Thế nhưng là cuối cùng, đều không có nói ra miệng. Không biết vì sao, hắn không có dũng khí nói chuyện đinh đinh đinh. Trung vào học vang lên. Lưu Tiểu Sinh vô vỗ Lâm vào trong trầm tư Trần Đại Bưu, ngây ngốc lấy làm gì? Cùng đi đi, lên lớp. Tại sao? Trần Đại Bưu một mặt động. Bình thường Lưu Tiểu Sinh đám kia quan đỏ bối cảnh đám đời thứ hai, cả đám đều người sống chớ gần bộ dáng, hôm nay vậy mà chủ động nói chuyện cùng hắn, lại có chút không chân thực. Còn có một số thụ sùng nữ kinh. Những đại nhân vật này, bình thường bọn hắn đều rất ít có thể tiếp xúc không phải người còn có ai. Đi thôi. Trần Đại Bưu nhiệt tình mời Tạ Ân. Cảm ơn. Trần Đại Bưu Hai người sánh vai đồng hành. Trên đường người, nhìn Trần Đại Bưu ánh mắt, vậy mà đều nhiều hơn rất nhiều tôi tính. Còn có loại kia ngưỡng mộ cảm giác của hắn, cái này khiến hắn lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn, hắn rất có mặt đây là bình thường không từng có, người trên người cảm giác, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nguyên Lai, like. bị người ngưỡng mộ là loại cảm giác này cái kia. Trần Đại Bưu do do dự dự, Lưu Tiểu Sinh đạo, có lời gì xin mời nói thẳng. Cái kia, ta có thể hay không xin mời gia nhập các người tháng tiên rút? Vừa nói ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy chính mình mạo phạm. Mặt Kim nén đến đỏ bừng. Hắn thân phận gì, dám cùng người trẻo cành cây cao? Gặp Lưu Tiểu Sinh sững suốt không nói lời nào. Hắn vội vàng nói, "Cái kia cái gì, ta cũng là nói bậy ngươi coi như ta không nói chuyện, không có ý tứ, mạo phạm. Không phải, ta không phải ý tứ kia." Lưu Tiểu Sinh khoát tay áo vừa rồi Tiên Sinh nói qua không cho phép kéo bè kết phái, đôi này quốc gia tương lai không tốt, ta cảm thấy hắn nói đúng, cho nên ta không phải là không muốn để cho ngươi gia nhập, mà là nghĩ đến, chúng ta bang phái này đều muốn giải tán, ngươi đến tiến đến cũng vô dụng." "A3." Trần Đại Bưu càng thêm kinh ngạc. "Không phải đâu, Tiên Sinh kia cũng quá lưu bu đi. Mấy câu liền đem thắng thiên giúp cả giải tán. Hắn thuận miệng nói không để cho kéo bè kết phái." Những này bối cảnh cực sâu người, vậy mà ngoan ngoãn làm theo. Vị kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là lao sư mới? Ba phải là không có cách nào làm, nhưng mà, về sau chúng ta vẫn là có thể cùng nhau chơi đùa có rảnh có thể cùng một chỗ tâm sự, chơi đùa cũng không phải không thể." Lưu Tiểu Sinh buông tay cười. Trần Đại Bưu nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, thật quá tốt rồi. Hắn biết, mình bây giờ xem như dính vào đuổi về sau ở trường học sẽ không để cho người khi dễ. Có thể cùng mấy vị này ra kéo lên quan hệ, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Không biết bao nhiêu người muốn làm vậy cứ thế quyết định, đi cùng đi huấn luyện đi. Hai người bọn họ cùng đi tiến vào Hắc Sà Ban sân bãi huấn luyện. Trung vào học một vang, huấn luyện bắt đầu. Quỷ khóc sói gào ở sân huấn luyện bên trên vang lên. Lại là quen thuộc phối phương. Cực kỳ bi thảm tu luyện đơn giản chính là đem học sinh vào chỗ chết luyện. Mà Trần Đại Bưu loại người này, trộm gian dùng mạnh lưới tại cái kia đục nước béo cỏ. Cũng là còn không có đạt tới cực hạn đại khái huấn luyện hơn một giờ. Một bóng người xinh đẹp đi vào to lớn sân huấn luyện. Trung quanh mười mấy cái lớp lục tục ngoẹo tới ánh mắt kinh ngạc. Một ít học viên con mắt đều nhìn thẳng. Cô Lon tiên tử rất xinh đẹp. So trên internet nhìn thấy càng thêm kinh người, cho dù là bọn họ đã không phải là lần thứ nhất gặp, mỗi lần nhìn thấy vị này, vẫn như cũ cảm thấy đẹp đến mức vô pháp vô thiên cái kia, từng cái ban lão sư các ngươi ngừng một chút. Côn Lôn tiên tử vây vây tay, đem tất cả chào hỏi tới, ta mang đến hiệu trưởng đại nhân lời nói. Vừa nghe đến cái này, từng cái lão sư lập tức xuống tới. Côn Lôn tiên tử nói, hiệu trưởng nghe nói, gần nhất đi, có cá biệt học sinh đi, học được trộm gian dùng mánh lưới cái gì vậy, nước tam thập lục kế đều làm giả tới. Đơn giản không đem vấn luận coi là chuyện đáng kể, cho nên, các ngươi mệt nhọc một chút, thêm chút sức đem bọn hắn dại lùa ra xuống tới, tuyệt đối để bọn hắn không xuống giường được loại kia, biết không? Cái gì? Lại có người trộm gian dùng mấy người. Từng cái ban lão sư nghe nói như thế, con mắt lộ ra một vòng tình quang đó là ăn người quan mang. Không tự giác nhìn về phía đang huấn luyện học sinh đừng xem, mỗi cái ban đều có loại tình huống này, đặc biệt là Hắc Sa Dút. Tiên trưởng đại nhân thế nhưng là tự mình điểm danh chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Côn Lôn tiên tử nói. Nghe nói như thế, hát xà toàn bộ thân thể tức giận đến đều lộ. Nhìn mình ban, như muốn đem bọn hắn đều ăn một dạng. Thấy Hắc Sa Dút người từng cái sợ mất mặt cái này cái này cái này. Là ai? Là ai mà báo? Để cho ta biết là ai, không phải lượt hắn. Chương 483. Hẳn sẽ không bán đứng ta đi. Chương 483. Hẳn sẽ không bán đứng ta đi đúng. Nghe được côn lôn tiên tử lời nói, hát Sả con mắt dỗng nhiên thẳng để cái kia nguyên bản liền cung bố, không có bất kỳ cái gì tình cảm màu vàng đất hạnh nhân con ngươi, càng thêm giận người. Nó, thật giống như muốn ăn thịt người. Ngoái nhìn ở giữa, đánh giá sau lưng từng cái học sinh ánh mắt kia từ mỗi người trên thân sẽ qua. Thật giống như một thanh dao gam sắc bén, từ thân thể bọn họ là sinh sinh róc thịt đi qua. Làm cho người mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ mất mặt đi. Sau đó liền giao cho ngươi rồi, ta không nhúng tay vào. Côn luôn Tiên tử không hề bận tâm, biểu lộ ôn hòa, từ các lớp khác chủ nhiệm trên thân nhẹ nhàng đảo qua đi. Mặc dù không có cái gì uy nghiêm, bất quá lại làm cho lòng người nhét các ngươi cũng là. Không phải ý của ta, mà là tiên trưởng đại nhân ý tứ, gần nhất đi, học sinh bên trong xuất hiện rất nhiều trộm gian dùng manh lưới hành vi, tiên trưởng đại nhân rất ngoài ý muốn, nếu như các ngươi không thể để cho hắn hài lòng. Haha, ha, khả năng cũng không có chuyện gì. Bất quá thôi. Nàng không có nói tiếp, mà là cất bước đi bốn. Nàng rời đi về sau, cũng không biết vì sao. Rõ ràng mặt trời chói trang thao trường, không khí lại phảng phất tiến nhập ngày đông giá rét tháng chạp. Vô cùng lạnh đây không phải thời tiết nguyên nhân, mà là đến từ giáo viên thể dục. Những này giáo viên thể dục tức giận phi thường. Nhìn về phía từng cái học sinh, thật giống như nhìn cừu nhân giết cha ba, cái này. Lao sư, bất giận." Có cái học sinh gặp Lao sư có chút đáng sợ, liền muốn hỏa hoán một chút bầu không khí. Không nói chuyện với mở miệng, thân thể của hắn liền trực tiếp bị một cố cự lực ném đi. Một cái cự xuất hiện tại nguyên chỗ đây là trắng gà mà vớt. Học sinh kia thân thể xương cốt toàn bộ được trên người huyết độ. Càng làm phà toái Cả người tựa như thùng rác một dạng bay ra ngoài, phát nổ một chỗ trang bị phô phốc, hắn miệng phun máu tươi, lại thế xỉu trời ạ giật người. Trắng gà ban học sinh nhìn thấy một màn này giống như điên, khắp nơi xuyên loạn đều đang chạy chối chết hoành. "Wen, Wen." Trắng gà triệt để điên cuồng. Tình huống hiện tại chính là, trắng gà ban học sinh giống như không phải học sinh của nó, mà là một đám dê đợi làm thịt. Bất luận học sinh làm sao chạy trốn đều bị trắng gà từng cái đánh bay cứu. Trắng gà huýt dài đỉnh thai nhức Nó là muốn hung hăng dạy làm đám học sinh này để bọn hắn trải nghiệm sống không bằng chết luyện. Luôn có người muốn trộm gian dùng mạnh lối. Cái kia không khác biệt công kích tất cả mọi người, liền xem như cho mọi người dạy dỗ ân đừng hỏi hợp lý hay không. Linh trí không bằng nhân loại linh thú, có thể làm được một bước này, không có đem bọn hắn giết chết, đã tính rất khá cái này. Trần Đại Bưu thấy cảnh này, cả người đều chấn váng. Khủng bố như vậy sao? Thật đáng sợ. Giống như thế giới tận thế. May mắn chúng ta giáo viên thể dục không phải trắng gà đại lao, không phải vậy liền thảm rồi. Đúng a. Bọn hắn vừa cảm khái xong, cũng cảm giác thân thể nhận một cố cự lực. Trần Đại Bưu cảm giác mình thân thể giống như tan thành từng mảnh. Cả người bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, Hắn thấy được trên không trung bay múa đại hắc xà cái đuôi phanh phanh phanh. Giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình xuất hiện trước nay chưa có tình huống. Nó như thế nào đây? Chính là thân thể đã không phải là chính mình. Thân thể ở phía trước bay, linh hồn ở phía sau bay cảm giác đạo ra ta không phải là. Thành đi, phanh phanh phanh. Sau đó, rơi xuống đất. Một cỗ chết lặng đau nhức tại trên thân thể chuyển đến. Nói thế nào? Loại cảm giác này liền cùng loại với thân thể rất chết lặng, nhưng là rất nặng nề ngột ngạt, rất đau nhức, nhưng lại không phải loại kia đau kịch liệt, là giống như đau nhức không phải đau nhức mà lại thân thể chính là không còn khí lực, dậy không nổi. Có chút thở không ra hơi loại kia không? Ta à là, phải chết. Dầm rầm dầm. Không bao lâu, trên thao trường, từng cái học sinh bị chủ nhiệm lớp điên cuồng đánh đập. Lần này, thế nhưng là thật không có lưu tình. chỉ lưu một hơi. Trên mặt đất, nam luồn ngang lộn xộn thân thể. Trang diện này, đơn giản không nên quá cháng quan là ai? Ai? Ai hại ta như vậy? Nếu để cho ta biết, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Có học sinh gào thét, cái này tê tâm liệt phế tiếng thê làm cho Trần Đại Bưu trong lòng hoảng sợ. Hắn không lo được thân thể đau nhức, chỉ hy vọng mọi người đừng phát hiện giờ là bởi vì hắn, không phải vậy hắn thật sự phế đi. Ngay tại hắn may mắn còn tốt không ai phát hiện thời điểm. Một đạo u vàng án ánh mắt nhìn về phía Trần Đại Bưu, ánh mắt kia quá nóng, làm cho Trần Đại Bưu đều phi thường không thoải mái. Ngoái nhìn nhìn lại ánh mắt kia đến từ, Lưu Tiểu Sinh muốn, cái này, hắn hẳn là sẽ không, bán ta đi. Dù sao ta Trần Đại Bưu, ta cùng ngươi thế bất lưỡng là ba. Trần Đại Bưu đến, bạch lạp lãng phí tình cảm. Còn tưởng rằng hắn rất dạng khí, sẽ không bán đứng ta.